Trong lúc lui lại phía sau, ánh mắt vương lâm như đuốc, vẫn nhìn chầm chầm vào con rùa khổng lồ đang dần dần tiêu tan kia, cho tới khi nó hoàn toàn biến mất. Ánh mắt hắn lộ vẻ mừng như điên. Không ngờ tới trên đại đế tinh này lại có cổ hồn cấm. Vương lâm hít sâu một hơi, hồi lâu mới ném được kích động trong lòng. Hắn không thể không kích động. Nếu có thể học được toàn bộ tứ đại cấm, xung hợp lại thì dựa vào cơ duyên lớn lao hắn có khả năng hiểu được bốn nguyên cấm chế nếu thật như vậy thì bổn nguyên của vương lâm sẽ không phải năm đạo mà là sáu đạo sáu đạo bổn nguyên loại chuyện này nếu truyền ra sẽ khiến tất cả tu sĩ rung động cho dù là tu sĩ bước thứ ba cao cao tại thượng cũng phải hoảng sợ càng là người hiểu rõ bổn nguyên thì lại càng hiểu rõ sáu đạo bổn nguyên đại biểu cho điều gì năm đạo bổn nguyên vốn đã cực kỳ kinh người rồi lúc này lại thêm một đạo thì đúng là kinh thiên nhưng cũng vì thế mà sáu đạo bổn nguyên muốn toàn bộ đại thành thi khó khăn hơn gấp bội phá diệt cấm sinh tử cấm tuế nguyệt cấm ta đều đã có dù là không có thời gian thôi diễn nhưng nếu có thể học được cổ hồn cấm này thì tứ đại cấm chí hoàn toàn đầy đủ đến lúc đó thì trái tim vương lâm đập thình thịch đập loạn cơ hội như thế này thật sự là vô cùng bất ngờ vương lâm không hề có chút chuẩn bị nào lúc này đột nhiên xuất hiện Đại đế này suốt cuộc là nhân vật thể nào có thể sử dụng cổ hồn cấm bố trí một cấm trí cho trường đấu lớn như thế này? Đối với đại đế thần bí này, sự kiên kỵ trong lòng vương lâm lại càng đậm. Hắn để ta tiến vào trước. Chẳng lẽ hết thầy đều đã được hắn dự liệu trước? Chẳng lẽ hắn có thể tính ra mình nhất định bị cấm trí này hấp dẫn? Vương lâm trầm mặt. Càng nghĩ thì kích động lại càng tiêu tan Đại đế tinh này khắp nơi đầy vượng vị Không có tầng cương phong thực vật kỳ dị, Lại còn cổ hồn cấm Thân thể vương lâm nhoáng lên Rơi vào mặt đất thư thước thực vật ở phía tây bắc Trên mặt đất là một đám đất bồi bẩm Vương lâm sau khi hạ xuống tay Phải liền nắm một nắm đất cẩn thận Quan sát nửa ngày thần sắc lại càng thêm thâm trầm Đúng lúc này thì bầu trời xa xa có những đạo cầu vồng gào thét xuất hiện Mấy sứ giả của đại đế của đại đế mang theo một số tu sĩ đã tới Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ Xoay người bước từng bước thân thể biến mất Khi hắn xuất hiện thì đã ở phía đông đại đế tinh Nơi tràn ngập thực vật vô tận ở trên một tấm lá cây lớn Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống đó Nhìn đám bùn đất màu xám trong tay Đông mày nhíu lại Thứ bùn đất này nhìn như tầm thường như ta Lại cảm thấy có gì đó không đúng Vương Lâm vừa trầm ngâm Hai mắt nhắm lại Trong đầu hiện ra cảnh tượng năm đó Viên nhịp mở ra Mình bước nửa bước vào bên trong Hóa thân thành hỗn độn Phiêu đắng trong tư vô Cuối cùng trở thành một tu chân tinh Ký ức này Vương Lâm có ấn tượng cực kỳ sâu sắc Cũng là nhờ một lần trải nghiệm này mà hắn đối với rất nhiều sự vật có chút nhận thức mơ hồ. Hắn nhớ rõ là năm đó chính mình hóa thân thành một tu chân tinh trải qua vô số năm tháng, núi lửa trên tu chân tinh bột phát, phun trào tất cả vật chất trong tu chân tinh ra tràn ngập khắp cả tu chân tinh. Từ đó về sau những vật chất này phong hóa trở thành những khối đá, cuối cùng thành bùn đất. Cũng trong bùn đất này sinh ra một số thực vật nguyên thủy trải qua sinh trưởng và tử vong Khiến cho mặt đất dần dần có sinh cơ cùng với sinh cơ của cả tu chân tinh hòa hợp làm một thể Tu chân tinh trong tinh không lúc mới sinh ra không có bùn đất Bùn đất là dần dần sinh ra Nói cách khác tuổi của bùn đất chính là tuổi của tu chân tinh Vương Lâm mở bừng hai mắt, ánh mắt ló lên ánh sáng kỳ dị Nhìn chăm chăm vào đám bùn đất trong tay Hồi lâu mới mở miệng nói khẽ Lưu Nguyệt Một cảm giác tối nguyệt đột nhiên tràn ngập trên thân thể hắn Bao phủ đám bùn đất trên tay Năm tháng trôi qua Dường như muốn tìm lại ngày đám bùn đất này sinh ra Chẳng qua ngày mà đám bùn đất này được sinh ra đã cách hiện tại lâu lắm rồi Với tu vi của vương lâm căn bản không thể truy tìm đầy đủ được Nhưng hắn lại đại khái lần ra được chút manh mối Một lúc lâu sau, tay phải vương lâm vung lên Đám bùn đất nọ bay tung về bốn phía Ngay sau đó thân thể hắn nhoáng lên, xuất hiện bên dưới đám thực vật Nắm lấy một miếng đất dưới gốc cây, lại thi triển thuật lưu nguyệt một lần nữa Nửa ngày sau, vương lâm buông đám bùn đất trong tay ra Tùy ý cho rơi xuống, ánh mắt lộ vẻ minh ngộ Bùn đất này hiện nhiên này tự nhiên hình thành Vốn thời gian tồn tại phải có sai biệt Nhưng ở đây bùn đất lại không sai khác mấy Đồng thời được sinh ra tuổi của nó giống nhau Loại chuyện này có hai cách giải thích Thứ nhất là núi lửa trên tu chân tinh này Trong khi tu chân tinh mới sinh ra không lâu Đồng thời bộc phát toàn bộ bị hủy diệt Hình thành bùn đất một cách đồng thời Nhưng chuyện này thật khó có thể xảy ra Dù sao thì những thực vật nguyên thủy sinh sôi trên bùm đất này thời nguyên thủy cũng không thể đồng thời xuất hiện đồng thời tử vong Nếu cách giải thích thứ nhất đã không đúng vậy thì chỉ còn cách giải thích thứ hai Tất cả nơi này đều được tạo thành từ thần thông thuật Vương lâm hít sâu một hơi hắn cũng là tu sĩ có đại thần thông có thể tưởng tượng ra chuyện một mình trí tạo ra một tu chân tinh trong tinh không này thì tu vi người đó phải mạnh mẽ tới mức nào người đó mạnh tới mức không tưởng tượng nổi trong khi trầm mặt vương lơ lóc đầu phán đoán này của hắn chính bản thân hắn cũng không thể tin nổi Trên thực tế thì nếu có người biết được hắn có thể có được phán đoán này thì sẽ khiến họ cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì rất ít tu sĩ có thể thông qua bùn đất mà phân tích được chuyện đã xảy ra như vậy. Mặc dù có năng lực này thì cũng không thể hiểu biết cả quá trình tu chân tinh sinh ra tới khi bị hủy diệt do vậy cũng khó có thể phân tích được. Đến nay chỉ có vương lâm là người đầu tiên từ đám bùng đất này mà phân tích ra được nguyên nhân tu chân tinh này xuất hiện. Nếu đại đế thần bí kia biết được thì tất nhiên sẽ thất kinh. Việc này đối với hắn còn đáng khiếp sợ hắn là cảm giác vương lâm biết người ta tạo ra tinh cầu này. Tu sĩ khi tu đạo thì có trinh lệch chính là do lý giải với đạo. Trên thực tế đó chính là một loại đạo lý hiểu rõ mọi đạo lý, biết hết mọi nhân quả, phối hợp với tu vi tương xứng thì sẽ đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ, không thể tin nổi. Bỏ bùn đất trong tay đi, Vương Lâm trầm mặt, nằm trên một phiến lá lớn, nhìn bầu trời mưa bụi lất phất, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn là một người thích suy tư. Chính nhờ suy tư nên trong cuộc đời hắn mới có thể thoát khỏi đủ loại nguy cơ mà sống tới giờ phút này. Đối với Vân Lạc Đại Ti và Tư mặc Tử của Trường Tôn Hội, Vương Lâm mặc sù nói lời nói ngạo mạn như vậy nhưng trong lòng lại cực kỳ thận trọng. Hắn không biết Đại Đế có ý đồ gì nhưng hắn cũng không ngại mượn thế lực của Đại Đế biến thành một phần lực lượng của bản thân. Cách làm này ở trong tu chân dưới tàn khốc vô cùng hữu dụng. Hiểu được cách mượn thế lực của người khác mới có thể trong lúc tha hương mà đạt được kết quả mà mình mong muốn. Xa xa trên bầu trời giờ phút này liên tục có những đạo cầu vồng ló lên. Nhưng dần dần càng nhiều người tiến vào đại đế tinh. Vương Lâm nhìn những đạo trường hồng xa xa, nằm xuống tay phải chậm rãi vuốt cái lá cây khổng lồ phía dưới. đúng lúc này thần sắc hắn biến đổi, nhìn về phía tay phải của mình. trong nháy mắt vừa rồi, tay phải hắn ma sát với lá cây, mơ hồ cảm thấy một tia nguyên lực yếu ớt không chịu sự điều khiển của bản thân từ bàn tay chui ra, bị hút vào trong cái lá. nhưng khi cẩn thận xem xét thì lại không thấy gì, dường như vừa rồi là ảo giác vậy. Ngồi dậy, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Cho dù không phát hiện ra bất cứ điều gì nhưng hắn lại luôn luôn có cảm giác khiếp hãi trong lòng, trầm ngâm bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới. Thực vật vô tận dưới mặt đất trầm rãi chập chờn. Đại đế tinh khắp nơi phù phi. Vương Lâm không muốn tiếp tục ở trên lá cây hóa thành một đạo cầu vòng bay qua đại đế tinh thần thức cẩn thận tản ra quan sát kỹ càng. sắc trời tối dần chỉ thấy từng đạo trường hồng thỉnh thoảng lại hiện lên ở phía chân trời. Tốc độ vương lâm bay đi không nhanh. vào lúc hoàng hôn hắn thấy ở một hồ nước bị vô số thực vật vờn quanh có một lão giả mặt bạch. lão giả nọ ngồi bên hồ tay cầm một cái cần câu đang buông câu bên cạnh còn đặt một bầu rượu. Hai mắt Vương Lâm sững lại. Đây là người đầu tiên hắn ở đây trừ sứ giả của đại đế. Hắn hơi trầm ngâm một chút, không rời đi mà chậm rãi hạ xuống, đi tới phía sau lão giả. Lão giả vẫn không để ý tới hắn, ngồi nơi đó nhìn vào mặt hồ. Vương Lâm khoanh chân ngồi một bên, cũng không mở miệng. Bốn phía vẫn tĩnh chỉ có ở phía xa xa thỉnh thoảng lại truyền tới từng trận âm thanh xé gió nho nhỏ nhưng hoàn toàn hòa hợp với sự yên lặng ở nơi này chẳng có cảm giác huyên náo chút nào. Nước hồ trong suốt, nhìn một cách tuy không thấy rõ đáy hồ nhưng đại khái cũng có thể thấy dưới nước không có cá. Một già một trẻ, hai người ngồi hai bên bầu rượu ở nơi này. Thời gian chậm rãi trôi qua dần dần sắc trời tối sầm lại, một vầng trăng sáng chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. gió nhẹ thổi qua khiến thực vật bốn xung quanh hồ nước phát ra tiếng xào xạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ an bình ở nơi này. mặt hồ dưới làn gió nhẹ thổi có những cơn sóng lăn tăn giống như là đem mặt trăng kia đặt dưới đáy hồ nhìn mặt hồ, khiến người ta không phân biệt được mặt trăng lúc này đang ở đâu. Vầng trăng ở trên bầu trời hay là ở giữa hồ, trong sự yên lặng khắp bốn phía thể hiện hình ảnh cực kỳ xinh đẹp của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, trái tim sau khi tới Thái cổ, tinh thần đã trở nên uể oải của Vương Lâm cũng sần sần trầm tính lại. Ngươi có uống rượu không? Chẳng biết bao lâu sau tiếng nói khàn khàn của lão giả vang lên. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Huyền chín đỉnh Cao Vân Hải, chương 1401, câu dòng. Vương Lâm cầm bầu rượu bên cạnh cũng không nhìn mà đặt lên mép uống một ngụm lớn, rượu vào miệng liền hóa thành một luồng khí cay đắng từ ít hầu chảy xuống bụng, giống như hắn vừa nuốt vào một con hỏa loong vậy. Những giọt mồ hôi nho nhỏ xịn ra trên trán Vương Lâm, nhưng trong nháy mắt Y vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành một đám khí trắng bốc lên. Cảm giác nóng như lửa vẫn chưa tiêu tan, ngược lại càng đậm hơn, chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, khiến cho thân thể vương lâm từ trong ra ngoài cảm thấy như bị thiêu đốt. Lực lượng của ngọn lửa dường như muốn từ trong cơ thể hắn trào ra. Nhiệt khí lưu chuyển toàn thân đột nhiên lại khiến cho nguyên lực trong cơ thể vương lâm dường như được truyền một luồng sinh cơ tốc độ vận chuyển tăng mạnh. Một lát sau vương lâm lập tức phát hiện rõ ràng nguyên lực trong cơ thể không mở lại nhiều thêm một tia. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng ngay trong nháy mắt khi cơ thể hắn nhiều thêm một tia nguyên lực cảm giác nóng như lửa lại tăng lên gấp bội, hừng hực quanh quẩn trong cơ thể vương lâm. Thậm chỉ có tác tai bên ngoài cũng như bốc cháy. Từng luồng sóng nhiệt từ lông tóc toàn thân hắn trào ra cực kỳ kinh người. Ngọn lửa càng ngày càng đậm trong thời gian ngắn khiến mắt trái vương lâm lộ ra ấm ký chu tước. Một ngọn lửa màu lam từ mắt trái của hắn bộc phát ra tràn ngập toàn thân cùng với nhiên lượng trong thân thể dung hợp. Một tiếng chu tước kêu đột nhiên vang lên. Từ mắt trái vương lâm có một con chu tước màu lam bay ra, xoay mình khắp không trung lộ vẻ cực kỳ thoải mái. Cho tới hết một nén nhang chu tước nọ mới trở lại mắt trái của Vương Lâm một lần nữa biến mất hoàn toàn Lửa nóng khắp toàn thân hắn cũng dần dần biến mất Vương Lâm hít sâu một hơi mở miệng nói Rượu ngon Lão xả quay đầu nhìn về phía Vương Lâm trên mặt hiện lên nụ cười đầy thiện ý Lại một lần nữa nhìn về phía mặt hồ Hà, ngươi thật là lại uống một ngụm lớn như vậy Đây là thứ rượu gì? Vương lâm liếm liếm môi Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm thấy hỏa bổn nguyên trong cơ thể lại nồng đậm hơn một chút Càng khiến hắn đồng tâm hơn là trong rượu lại còn ẩm chứa lực lượng của hỏa diễm Khiến lần tỉnh giấc tiếp theo của vương lâm gần thêm một bước Đây không phải là rượu mà là máu Thần sắc lão già hỏa ái mở miệng nói Ánh mắt vương lâm xứng lại. Đúng lúc này thì đột nhiên mặt hồ bình lặng lại nổi sóng kịch liệt. Mơ hồ có tiếng gầm thét trầm trầm truyền ra từ đáy hồ. Nước hồ trong suốt trong nháy mắt liền trở nên đục ngầu. Dù là thần thức cũng không thể tản ra nửa tức. Lão già kia cười khá hả. Tay phải cầm cần giật mạnh một cái. Chiếc cần câu dơ lên dưới ánh trăng hiện ra một sợi dây câu màu bạc phát ra ánh sáng chói mặt đang hơi trùng lập tức thẳng tắp cùng với chiếc cần đang bị giật lên lình bắt đầu chuyển động tiếng gầm thét dưới đáy hồ lại càng kịch liệt càng lúc càng gần trong phút chốc sợi dây câu bị kéo căng một cái đầu cả trăm trưởng âm một tiếng phá tan mặt hồ vọt lên cái đầu trăm trưởng này không ngờ lại là một cái đầu sồng Ở giữa đầu rồng có một khối nhỏ nhô lên, nhìn màu sắc thì đậm hơn vầy của nó, có màu đỏ chói. Lão già này đâu phải câu cá, rõ ràng là đang câu rồng. Con rồng này toàn thân màu đỏ, miệng rồng giữ tợn mở ra, sợi dây câu đang nằm bên trong đó. Trong thời gian ngắn cả thân rồng lộ ra khỏi mặt hồ, dài chừng ngàn trượng che cả đất trời, hoàn toàn hiện ra trước mặt vương lâm. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho thần sắc vương lâm biến đổi ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trước mặt cử long, vương lâm giống như một con kiến hôi, vô cùng thấp kém. Con dòng đỏ cầm thép kim thiên thân thể vùng vấy giống như muốn ráy khỏi sợi dây đâu. Nhưng không biết sợi dây này làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ cứng cỏi cho dù có cử long đỏ sấm này có ráy rua thế nào cũng không thể thoát nổi. Lão già cười dài, đứng dậy vung cần câu về phía sau một cái. Hành động này khiến con sồng gào thép càng kịch liệt. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng. Đúng lúc này thì cử long dường như phát hiện ra là giấy rua vô vọng, uý mạnh đầu gầm thép, mở to miệng, không ngờ lao thẳng về phía lão già định cắn nuốt thân thể khổng lồ của nó chưa tới gần thì đã có một con gió tanh tuổi tới cũng trong cơn gió tanh tuổi này đầu sồng không ngừng tới gần lực áp bức không thể hình dung đột nhiên từ trong cơ thể từ long bột phát ra lực áp bách này mạnh kinh thiên động địa vương lâm bị uy áp này đánh tới sắc mặt nhất thời tái nhợt ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ Cự non kia giống như một cái chậu ma quái thổng lồ có thể nghiền nát tất cả sinh linh Vương Lâm theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước Bước thứ ba Hắn cảm nhận được rõ ràng uy ác này không ngờ không kém cảm giác thủy đạo tử tây ra cho hắn năm đó chút nào Hung thú mạnh mẽ có thể so sánh với tu sĩ Bước thứ ba Vương Lâm hít sâu một hơi Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này Lão già trước mặt không phải là câu cá là câu sồng thì thôi Nhưng câu không ngờ lại là một con sồng bước thứ ba Lão già trong tiếng cười dài thân thể nhoáng lên Tay phải cầm cần câu, tay trái dơ lên hướng về phía từ long chụp một cái Vương lâm chứng kiến rõ ràng trên tay trái của lão già trong thời gian ngắn có một ngọn lửa tràn ngập Ngọn lửa này dường như tư ảnh giống như là một đám sương mù lửa Lão già vung tay lên cũng không thấy thần thông gì hiện lên Đột nhiên một tiếng ấm vang kinh thiên động địa rồi tới Cự long nọ kêu lên một tiếng thảm thiết Cách đầu bị một lực lượng vô hình đánh mạnh về phía sau trực tiếp bị cuốn ra ngoài Trong nháy mắt khi nó lùi lại Một luồng hỏa vụ liền lan tràn khắp phần thân đát vương ra ngoài hồ nước của cử long. Những tiếng thiêu đốt xèo xèo vang lên. Cử long kêu thảm thiết thân thể nhoáng lên lùi lại đáy hồ. Tay phải lão già cầm cần câu vung lên, xây câu thẳng tắp, giữ chặt cử long khiến nó đang muốn lùi lại đáy hồ liền kêu thảm thiết, lại bị lôi ra mấy trăm trượng. Từ trước mặt lão phu, một viên long nho nhỏ mà cũng dám trốn Lão xà quát khẽ một tiếng, đang ở giữa không trung liền nhoáng lên một cái trực tiếp đáp lên đầu cử long, tay trái lại sơ lên, hướng về đầu nó hung hăng vỗ một cái Trong nháy mắt tay trái lão sơ lên, tâm thần vương lâm ầm ầm chấn động Đồng tử trong mắt co rút lại, lộ vẻ khiếp sợ Hắn rõ ràng nhìn thấy phía sau lão già trong tích tắc xuất hiện một pho tượng. Pho tượng này là một pho tượng chu tức lớn hơn của vương lâm rất nhiều như trái kín bầu trời. Một cỗ khí tức tan thương từ trong cơ thể chu tức khổng lồ lan ra. Cũng có một ngọn lửa hư ảnh tràn ngập toàn thân chu tức này. Tư họa, chu tức này vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên trời kêu lên cao vút. Phát tính kêu kinh thiên động địa Cảnh tượng này khiến cho vương lâm trởn mắt há mồm Ngọn lửa ẩm chứa trong chu tức ngày mạnh mẽ vượt xa Chu tức lão thánh hoàng năm xưa thậm chí hai người không thể so sánh được Đây giống như là chu tức còn non so với tổ tông vậy Tay trái lão già chợt hạ xuống Trong tích tắc khi cánh tay hạ xuống Tư ảnh chu tước cực lớn kia bắt đầu khởi động, lao thẳng tới ngưng tù bên ngoài cánh tay trái trong phút chốc hóa làm một thể đánh xuống đầu rồng. Từ xa nhìn lại cánh tay trái của lão già không ngờ lại như chiếc mỏ chu tước sắc bén. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, chiếc mỏ sắc nhọn đã đánh lên chỗ nhô lên trên đầu rồng trực tiếp xuyên vào bên trong. Một tia máu từ trong đó chợt phun ra. Còn làm gì đó, mau cầm bầu rượu ra đây. Ngươi khiến cái thân già này phải lăn qua lăn lại được à? Lão già ngẩng đầu quát khẽ tiếng nói như tiếng sấm truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, cầm bầu rượu lên thân thể nhoáng lên liền bay tới thu đám máu tươi vào trong bầu rượu chẳng qua bầu rượu này có hạn, sau khi đầy vẫn còn rất nhiều máu rồng không để thu vào. Vương Lâm liền lập tức lấy vài bình thuốc ra chứa máu. nhưng bình thuốc vừa mới đụng vào máu liền lập tức bị hóa tan, không thể chứa được. chuyện này xảy ra trong chớp mắt. khi thấy máu rồng kia còn lại không nhiều lắm, không có cách nào lấy đi, sắp rơi xuống mặt hồ, Vương Lâm lại biết thứ máu này quý giá. Hai mắt trợn trừng, không suy tư gì nữa, thân thể lao thẳng về phía trước, mở miệng hút mạnh một cái Một cái hút này khiến cho máu rồng còn sót lại sắp rơi xuống mặt hồ liền bị toàn bộ vào miệng hắn Chỗ máu này phải bằng ba ngụm mà Vương Lâm vừa uống lúc nãy Lão giả thấy hành động của vương lâm, vẻ mặt hớn hở thân thể nhoáng lên một cách liền rời khỏi đầu sông, tay phải cầm cây vung lên một cách liền thu lại dây cao chân rời khỏi đầu sông, đạp một cách đi xuống. Cự long kia cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám gầm thét, nương theo cách đạp của lão giả, nhanh chóng chui vào mặt hồ, lao đi, biến mất không thấy tâm hơi. Tốt! Không thổ là tộc nhân chu tức của ta, biết lãng phí là không tốt. Lão già cười khá hả, ngồi xuống bên cạnh vương lâm. Vương lâm sau khi nuốt đám máu rồng kia vào, giờ phút này trong cơ thể bùng lên ngọn lửa ngập trời, sắc mặt đỏ hồng, không dành để ý tới lão già trực tiếp ngồi xuống khoanh chân, nguyên lực cấp tốc vận chuyển luyện hóa lão già ngồi cạnh vương lâm ánh mắt quét tới quét lui trên người hắn vẻ mặt lộ ra nụ cười hài lòng vốn tưởng là không còn nhìn thấy tiểu bối trong tộc nữa không ngờ sờ lại có thể thấy một người hắn xem ra là chu tước đời thứ sáu của tộc ta đây không tồi không tồi lão già càng nhìn lại càng mừng rỡ ngồi sụp xuống Tay phải đặt lên mặt vương lâm nhéo vài cái Lại cũng cẩn thận vỗ khắp toàn thân vương lâm Ừ đúng là tộc nhân chu tước tộc ta Không sai rồi Không phải kẻ thù Nhưng mà thân thể tên nhóc này không ngờ lại là cổ thần Ha ha thú vị thú vị Ánh mắt lão già lộ vẻ hưng phấn Chu tước đời thứ tư phong lưu thành tính Tu không được thần thông của lão phu Sắc mặt thằng nhóc đời thứ sáu này lạnh như băng hẳn là có thể Lão già đang vỗ lên cơ thể vương lâm đột nhiên sưởng sốt Kêu lên một tiếng không vỗ nữa mà ngồi xuống một bên Đám tiểu bối bây giờ Cái đám này Ôi Chỉ có lão phu năm đó là có định lực Dương khí của nguyên thần đến nay vẫn đầy đủ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1402 Chu tước Lão Tổ Lão già nói thầm nửa ngày, nhìn Vương Lâm có vẻ tiếc hận, liên tục lắc động Dương khí của Nguyên Thần bị phá thì không thể tu luyện được thần thông của Lão Phu Cho dù là tư hỏa thì so với người có xương khí nguyên thần đầy đủ cũng rất khó so bị được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Lão già thở dài, đôi mắt nhìn vương lâm đang ngồi đả tỏa, đột nhiên mở to khẽ kêu một tiếng. Có chút không đúng. Trong cơ thể tên nhóc này, đây là hai mắt lão già mở to thân thể đứng phát xảy đi từng bước về phía vương lâm. Khuôn mặt lộ vẻ kích động, giống như là nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn sức khoát sơ tay phải lên, hướng về thiên linh của Vương Lâm nhấn xuống. Một trưởng này không đả thương Vương Lâm chút nào, nhưng lại có một lực lượng kỳ dị trực tiếp đi vào trong cơ thể Vương Lâm, sau đó bảo phát ra. Lão già thu hồi tay phải, hai mắt trợn tròn, nhìn chầm chầm không chớp mắt vào thiên linh của Vương Lâm. Đúng lúc này thì đột nhiên có một luồng lửa vô hình chợt từ Thiên Linh Vương lâm ầm ầm lao ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện liền lập tức tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt tỏa ra một luồng nhiệt độ không thể hình dung nổi. Luồng lửa vô hình này to rút lại cuối cùng hóa ta một ngọn lửa yếu ớt. Nhưng nó cho dù yếu ớt nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta hít thở không thông bên trong ẩm chứa hỏa bồn nguyên của Vương Lâm. Lão già khi thấy bồn nguyên thần sắc không có chút biến hóa, dường như đã sớm đích việc này. Sau khi ngọn lửa hiện ra thiên linh Vương Lâm lại phát ra ánh sáng một lần nữa. Ánh sáng này kinh thiên động địa tỏa ra chói mắt, nhưng tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Từ trong thiên linh của Vương Lâm, một đạo lôi đình xuất hiện, hóa thành một ấm ký, bốn phía có chín tia lôi điện vần quanh tỏa ra một lực lượng khiến thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển. Lôi đồ này ẩn chứa khí tức bổn nguyên tràn ngập, nồng đậm vô cùng, chính là bảo bổn nguyên thứ hai của Vương Lâm. Khá lắm, hỏa bổn nguyên còn chưa tính, dù sao Chu tước cũng chỉ mới thức tỉnh mấy lần. Nhưng lôi bổn nguyên này thì ta tuy đã nhìn xa nhưng khi chính thức thấy tận mắt thì không khỏi kinh ngạc. Lôi bổn nguyên này đã đại thành rồi tới trình độ có thể mở không môn. Hắn làm sao tu luyện được? Chẳng lẽ là hắn nuốt thái cổ lôi long? Lão già kia hít sâu một hơi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên trên thiên linh vương lâm lại lói lên ánh sáng. Hai mắt lão già mở to, lộ vẻ kích động. Đúng là thế. Lão Phu vừa nhìn đã thấy trong cơ thể tên nhóc này. Ánh sáng trên thiên linh vương lâm lói lên. Một luồng sáng hai màu đen trắng trực tiếp lao ầm ầm ra. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dòng sông hư ảo. Đây chính là hoàng tuyển do sinh tử luân hồi của vương lâm biến thành. Dòng sông này quét ngang trời, bên trong đột ngột có một luồng khí tức sinh tử đột nhiên bộc phát ra. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm biến thành bổn nguyên. Vẻ mặt lão già lộ ra sự kích động không thể hình dung được, ánh mắt mừng như điên. Loại vui sướng này đã mấy vạn năm nay hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn mở to hai mắt, cười giải nói: "Tốt, tốt lắm." Không ngờ lại có ba đạo bổn nguyên, lão phu chức vẫn chưa nhìn kỹ, thật súng là bất ngờ, ta. Còn không đợi hắn nói xong thì đột nhiên sưởng sốt, lại thấy trên thiên linh vương lưng có ánh sáng lóe lên. Một hình thái cực hư ảnh từ trên thiên linh của hắn bay ra. Thái cực đồ này ẩn chứa nhân quả, sau khi xuất hiện liền dường như tìm khắp thiên địa. Khiến cho thiên địa dường như trở nên hỗn loạn có rất nhiều cảm giác nhân quả tuần hoàn hiện ra. Cũng may là bốn phía không có tu sĩ khác, nếu không lập tức sẽ bị lực lượng nhân quả này quấn lấy, bị vây trong tâm ma, rất khó có thể tự kiềm chế. Đến lúc đó thì tất cả nguyên nhân trong cuộc đời sẽ trở thành quả hủy diệt bản thân trong nháy mắt bột phát, hình thần câu diệt. Không ngờ vẫn còn... Lão già hoàn toàn ngây ngẩn, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Bốn đạo bổn nguyên. Cái này, tiểu tử này rốt cuộc làm sao mà tu luyện được, không ngờ lại có bốn đạo bổn nguyên. Thế này thì quá mức biến. Lão già còn đang rung động đồng tử hai mắt co rục lại lần nữa, thử người ra, lời nói ngắt quãng. Bởi vì lúc này trên thiên linh vương lâm lại lói lên ánh sáng một lần nữa Lúc này ánh sáng cực kỳ vượt dị Nhìn thì như tồn tại nhưng lại như không có Bị vây trong chân giả nhanh chóng thay đổi Cũng xuất hiện một đám hình ảnh chân thật mà ư ảnh mơ hồ Khiến cho người ta nhìn mà không thể nhận rõ ràng Ngơ ngác nhìn năm đạo bổn nguyên bất đồng lơ lượng trên thiên linh vương lâm Lão già nuốt nước bọt Nửa ngày không nói ra lời, cho tới khi năm đạo bổn nguyên toàn bộ quay trở lại cơ thể Vương Lâm, hắn lúc này mới hít sâu một hơi. Không còn nữa sao? Hoàn hảo, hoàn hảo. Lão già nhìn về phía Vương Lâm như là đang nhìn yêu quái. Năm đạo bổn nguyên, năm đạo bổn nguyên. Thằng nhóc so với Chu Tước đời thứ tư còn biến thái hơn trong thiên địa này sao lại có yêu vật như vậy chứ trong miệng lão già lẩm bẩm nhưng vẻ kích động trong ánh mắt thì không thể hình dung nổi ánh trăng ngày càng sáng hơn gió nhẹ thổi qua khiến cho thực vật bốn phía quanh bổ đung đưa xào xạc dần dần một đêm trôi qua ánh ban mai ló dạng phi xa chân trời chậm rãi xua đi bóng tối trên mặt đất cũng mang đi chút lạnh lẽo của màn đêm Vương Lâm đã ngồi đả tỏa một đêm, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn lúc này hùng hậu hơn không ít, chẳng qua khoảng cách tới lần thức tỉnh thứ tư của Chu Tước vẫn còn kém một tia, mãi vẫn không thể đột phá. Tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội tiến hành vào sáng sớm ngày hôm nay. Cho tới khi vầng mặt trời bắt đầu nhô lên Sắp tới buổi trưa thì lực lượng của máu sồng mà vương lâm nuốt vào mới chậm rãi tiêu tan Khiến cho sắc mặt vương lâm khôi phục bình thường mở hai mắt Hắn thở ra một hơi chọc khí màu đen kịt, Sau khi phun ra rơi xuống đất lực tức khiến mặt đất truyền ra tiếng răng rắc Xuất hiện vẻ như bị tiêu đốt Rất đồ khe nước tản ra Trong tích tắc khi vương lâm mở mắt Vương Lâm liền nhìn thấy Lão già đang ngồi đối diện. Hắn trầm mặt một chút, đứng dậy khom lưng cung kính thấp giọng nói. Vãn bối Vương Lâm tham kiến. Lão tổ đời thứ tư. Ánh mắt Lão già nhìn về phía Vương Lâm có chút cổ quái, to một tiếng ẩn dấu vẻ cổ quái kia đi cười nói. Lão phu không phải là Chu tức đời thứ tư. Vương Lâm sưởng sốt, ngẩn đầu nhìn Lão già. Tâm thần chấn động Người Người là Chu tước đời đầu tiên Lão già cười khá hà lắc đầu nói Lão phu cũng không phải là chu tước đời đầu tiên Mà là đời thứ hai Chuyện này đã rất lâu rồi Rất nhiều chuyện phức tạp Chu tước đời thứ tư cũng ở nơi này Sau hắn ngươi chính là tộc nhân thứ hai ta nhìn thấy Người là đại đế Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, chần chừ hỏi: "Cũng sống như ngươi là thiếu đế?" Khuôn mặt lão già lộ nụ cười, thấy thần sắc suy tư của Vương Lâm liền giải thích: "Lão phu và tiểu tử đời bốn kia đều là thiếu đế. Còn về phần điên lạc đại đế là cách gọi của người ngoài trong Chu Ước Thánh tộc, chúng ta thì đó chính là Chu Ước lão tổ, là một trong tứ đại chiến tướng cực mạnh dưới chứng hiến cổ tiên tôn." tâm thần vương lâm chấn động ngầm mạnh đầu chuyện cụ thể có liên quan tới chu tước thánh tộc chúng ta thì đợi ngươi tiến hành thí luyện xong sẽ biết lão già cười nói đợt thí luyện này không phải muốn là được đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ là cơ hội vô cùng lớn để đột phá thực hỏa chuyển thành tư hỏa nhưng việc này rất khó ngươi cũng không nên tự gây nhiều áp lực cho bản thân Lão già đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc, hơn trầm ngâm, giọng nói mang theo một chút bất mãn, nói. Tư mặt tử cai hướng về phía ngươi khiêu chiến, vì sao không đáp ứng hắn? Chu tước nhất tộc ta chẳng lẽ lại sợ hắn? Ngươi sau khi thí luyện xong cứ thả tay mà đánh, mọi chuyện đã có lão phu. Tất cả những người tới đây để tham gia cái gọi là tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi Lần này mời không ít tu sĩ bước thứ ba tới chính là muốn cho mọi người biết vùng đất điên lạc xuất hiện một thiếu đế mới Ngươi là người của chu tước tộc ta, mà kể ngươi là người từ giới nội hay là từ nơi nào tới thì điều này không thể thay đổi Ngươi nếu rời khỏi nơi này thì lão phu không thể bảo vệ ngươi Nhưng ở trong nhà chúng ta thì ta xem ai dám đả thương ngươi Ngươi phải nhớ kỹ chu ước tộc làm việc phải bá đạo, phải bao che Bá đạo khiến cho ai cũng không thể phản kháng Chỉ có vậy mới có thể ở nơi hỗn loạn như thế này mà giữ vị trí trung lập Chỉ có như vậy thì sau khi người rời khỏi đây Những người dám động vào ngươi mới phải kiên kỷ Thế nên giấu đầu lòi đuôi không bằng lập huy Tư mặt tử chính là đối tượng để ngươi lập uy Tu sĩ bước thứ ba thì sao Mượn hắn để lập uy Lão già nói những lời này cực kỳ bá đạo Vương lâm trầm mặt trong chốc lát Gật đầu trong mắt lóe lên hàn quang Thấy ánh mắt của vương lâm Lão già hơi hài lòng Nhìn về phía hồ nước trầm ngâm một chút Lại nói Bình long thần huyết tưởng kia ngươi nên uống trước khi thí luyện Lão Phu còn có một thần thông nhưng ngươi không thể tu luyện. Nhưng đã gặp được ngươi thì Lão Phu sẽ truyền cho ngươi vài thứ. Như vậy đi, Lão Phu truyền cho ngươi một thức bí thuật của tộc ta. Lão già nói xong hai chữ bí thuật, vẻ mặt rất cổ quái. Dù sao thì ngươi cũng là người của tộc ta, nói cho ngươi cũng không sao. chu ước tộc chúng ta cho tới bây giờ không có bí thuật gì. Vì bí thuật trên thực tế là do lão tổ khi còn trẻ đoạt được thuật đại thần thông từ Thanh Long, Bạch Hổ, huyền vũ đem về, sau đó tự xưng là bí thuật trong tam tục. Khi lực bộ tộc huyền vũ lớn nhất, ta phát hiện ra thân thể nguôi không biết thế nào lại thành cổ thần. Cổ thần lực nếu lấy thuật này thi triển thì uy lực hiển nhiên lại càng mạnh. Đây cũng không phải là thần thông mà là một phương pháp vận dụng lực lượng. Ngươi xem cho kỹ đây Lão già vừa nói vừa đi tới bên hồ Nhìn hồ nước Tay phải sơ lên hứng về phía mặt hồ đánh một trường Lập tức nước hồ run rẩy, Lóm hẳn xuống Nhưng vết lóm này vừa mới thành hình Thì tay phải lão già đa cách không vỗ lên trên mặt nước Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện .org quyển chín đỉnh cao vân hải chương một nghìn lực chứng đạo một tiếng nổ kinh thiên vang lên nước hồ chấn động kịch liệt sóng trào lan ra tràn đầy xung động lại có một tầng nước hồ ầm ầm tan nát hóa thành vô số giọt nước li ti Nhưng giọt nước này vừa xuất hiện đã lập tức va chạm, lại tan nát một lần nữa. Nước ở nơi đó tan rã không ngừng gần như chỉ trong thời gian ngắn một tầng nước hồ đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một đám hơi nước bay lên giữa không trung. Trên mặt hồ, mực nước giảm xuống một trường. Cảnh tượng này rất tầm thường, hoặc nhìn không có chút gì thần kỳ. Nếu lấy thần thông thi triển thì đừng nói là một trượng nước hồ, cho dù có khiến cả hồ nước này bước hơi cũng cực kỳ đơn giản. Không cần phải lão già này mà cả Vương Lâm cũng có hơn 10 loại phương pháp có thể đánh một kích trông mạnh mẽ hơn cảnh này. Rất bình thường phải không? Lão già quay đầu nhìn Vương Lâm nở nụ cười đầy thâm ý. Ánh mắt vương lâm lóe lên Nhìn chầm chầm vào hồ nước Trong đầu hiện lên cảnh tượng đối phương Đánh ra một trường vừa rồi Ngưng thần suy nghĩ Ánh mắt lộ vẻ trầm tư Chứng kiến vương lâm lóe lên Nhìn chầm chầm vào hồ nước Trong đầu hiện lên cảnh tượng đối phương Đánh ra một trường vừa rồi Ngưng thần suy nghĩ Ánh mắt lộ vẻ trầm tư Chứng kiến vương lâm như vậy Lão già lại càng thoải mái Không quấy dày hắn Lão muốn nhìn xem ngộ tính của Vương Lâm như thế nào Có thể nhìn ra đầu mối của thuật này hay không Năm đó ta khi học được thuật này của Lão Tổ Cũng không thể tự mình nghĩ ra thâm ý của nó Mặc dù là chu tước đời thứ tư thiên tư Nhưng người ngày đó cũng không lĩnh ngộ được Chỉ có thể tiến tới sát mức hiểu ra Thì phải nhờ Lão Tổ giải thích mới có thể mừng tỉnh đại ngộ Vậy bây giờ thử xem cái tên nhóc đời thứ sáu này thế nào. Nhưng ta thấy tư chất của người này hẳn là không thể so sánh với chu tước đời thứ tư. Tu vi của hắn hiện giờ hẳn là do may mắn vô cùng lớn, hoặc có lơ y, e quan tới cái tên đệ tử của chu tước đời thứ tư kia. Nếu không thì quả quyết không có khả năng một người mới gần 2.000 năm tu hành lại có thể tìm hiểu tới bên bờ của hư họa. Cho dù là lão tổ sợ là khi bằng tuổi hắn cũng làm không được. Lão già khi nghĩ tới đây đột nhiên nhớ tới năm đạo bổn nguyên dị thường trong thân thể vương lâm ý nghĩ trong nội tâm lập tức sững sờ. Có lẽ, đại khái tên nhóc này có thể nhìn ra chăng? Lão già hơi buồn bực nhìn vương lâm. Vương lâm cao mày trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Một trưởng của đối phương hết sức tầm thường chỉ là chấn động mặt hồ một chút Làm bước lên một số giọt nước Sau đó những giọt nước va chạm cuối cùng Sau khi va chạm vô số lần thì hoàn toàn tan nát mà hóa thành hơi nước Nhưng theo như lời đối phương này thì thuật này rõ ràng ẩn chứa một đạo lý nào đó cực kỳ cường đại Vừa trầm ngâm, vương lâm đi tới bên hồ, ngồi sổm xuống Tay phải dơ linh hướng về phía mặt hồ nhẹ nhàng nhấn một cái Hắn không có thi triển bất cứ thần thông gì gần như là con người đánh lên mặt hồ Trong tích tắc khi bàn tay đánh xuống mặt hồ Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được một lực phản chấn truyền lại Lực phản chấn này rất yếu, hầu như không thể phát hiện Sự thật vốn là như thế Mặt nước cho dù rất mềm mại nhưng lại có thể đỡ được lá cây nổi trên đó Bàn tay hạ xuống tất nhiên cũng sẽ gặp phải cách trở nhỏ Việc này trong quá khứ không làm Vương Lâm chú ý Cũng không suy tư vì sao lại như vậy Nhưng lúc này trong nháy mắt khi xuất hiện lực phản chấn Đôi mắt Vương Lâm xứ lại Sóng gần lăn tăn trên mặt hồ Dung động vườn quanh bàn tay của Vương Lâm lan ra Trái tim vương lâm giờ đây cũng vậy, cũng như sóng gần lan xa như tiếng đàn trung tâm. Hắn và người bên ngoài bất đồng. Hắn vốn là cổ thần. Bộ tộc cổ thần ngoài thần thông ra thì mạnh nhất chính là lực lượng. Một quyền khai thiên đủ để đánh tan một tu chân tinh Lực lượng kinh thiên như vậy tạo thành sự cường đại không thể tưởng tượng của cổ thần. Nguyên nhân là thế nên vương lâm so với tu sĩ nắm giữ thuật thần thông hay mấy là ỉ lại vào thuật thần thông rất bất đồng Ta từ khi đọc sách đã từng thấy có miêu tả tới chuyện nước nhỏ giọt có thể xuyên qua đá Nước nhìn như vô cùng mềm mại nhưng trên thực tế cũng là vật chất Một giọt nước rơi xuống chạm vào hòn đá liền tan thành vô số giọt nhỏ Nhưng trong nháy mắt khi đụng tới hòn đá thì cũng ra lực phản chấn Lực phản chấn này dù là rất yếu nhưng liên tục rơi xuống chấn động qua từng năm thì đủ để xuyên thấu hòn đá Đừng nói là hòn đá mà dù là cổ thần nằm ở đó thì qua năm tháng lâu dài Thân thể không thể bị thần thông phá vỡ cũng sẽ bị giọt nước này xuyên thấu Ánh mắt vương lâm lộ vẻ minh ngộ đứng lên nhìn về phía lão già Thần sắc lão già lập tức ngưng trọng, lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không thể ngờ được vương lâm lại có thể dựa vào bản thân mà mơ hồ tìm hiểu được tới danh giới của thuật này. Người này thiên tư không thể so sánh với chu tước đời thứ tư Có thể nói là cách nhau một trời một vực Nhưng khả năng minh ngộ thì lại có khiến cho người ta sợ hãi Không ngờ có thể dùng minh ngộ để bù vào thiên tư Đạt tới trình độ cảm ngộ của chu tước đời thứ tư năm đó Khó trách hắn lại có thể có được năm đạo bổn nguyên dị thường tới vậy Việc này có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên Lão già hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vương lâm lại có vẻ tán thưởng nhiều hơn, sau khi gật đầu đang muốn mở miệng giải thích. Theo hắn thấy thì đối phương có thể tìm hiểu tới bước này đã là cực kỳ đáng khen rồi, sợ là đã là cực hạn, không thể hiểu sâu hơn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, hai mắt vương lâm lóe sáng, chậm rãi nói, chỉ là còn nữa. Lão già sườn sốt. Nước ấm chứa lực lượng mềm mại mà cứng còi vô cùng Giọt nước sau khi thành hồ thì mặt hồ hiển nhiên cũng tồn tại lực phản chấn Bàn tay ta ấm chứa lực lượng càng mạnh thì lực phản chấn sẽ càng mạnh Một quyền đánh vào mặt nước trên thực tế, lực phản chấn từ mặt nước truyền lại cũng không kém lực lượng một quyền của ta chút nào Do đó tương đương với hai luồng lực lượng trong nháy mắt thay đổi sẽ sinh ra một sự sụp đổ cực kỳ đáng sợ Cho nên tiền bối vừa rồi đánh ra một trường Vô số giọt nước rất nhỏ trong máy mắt đát va chạm mấy vạn thậm chí là mấy trăm vạn lần Khiến cho một tầng nước hồ hoàn toàn tan nát Quá trình tan nát này cũng chính là một loại chuyển biến từ trạng thái nước sang trạng thái hơi Nhìn thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế bên trong đó lại ẩn chứa một loại lực lượng kinh thiên. Đó là lực lượng thay đổi hình thái của sinh linh. Vương Lâm càng nói ánh mắt càng sáng ngời trong đầu trong sáng vô cùng đủ loại ý niệm hiện lên. Cảnh tượng lão già vừa đánh một trường xuống mặt hồ cũng lặp đi lặp lại hơn một ngàn lần. Hẳn là như thế này. Tiền bối vừa rồi đánh một trưởng chính là ẩn chứa một loại đạo lý, một quyền khai thiên. Dù có thể đánh nát cả một tu chân tinh nhưng cũng có một lực phản chấn truyền ra. Lực phản chấn này trong nháy mắt truyền ra tu chân tinh đã không chịu nổi mà tan nát. Lực lượng đánh nát một viên tu chân tinh ngoài lực lượng của bản thân còn có thể mượn lực lượng phản chấn của bản thân nó. Nhưng nước thì bất đồng. Nước có tính bền sai có thể nói là đỉnh điểm của thiên địa. Nhất là sau khi tích lũy tới một mức độ nhất định thì biến thành hồ, biến thành bình Lực lượng ẩm chứa trong đó có thể nói là kinh người. Cũng là một quyền đánh ra, nếu đánh lên biển rộng thì lực phản chấn có thể khiến người sụp đổ. Lão Chu Tức Hai Mắt Trợn Trừng Nhìn chằm chằm vào vương lâm trong mắt dần dần lại hiện ra thần sắc bị năm đạo bổn nguyên của vương lâm hù gióa lúc trước Loại minh ngộ đối với thiên địa này lão phu cả đời chưa gặp người nào như vậy Loại lực minh ngộ này so với thiên tư lại càng mạnh mẽ hơn vô số lần Người này có năm đạo bổn nguyên cũng không phải là may mắn Lão Chu Tức hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lại càng trở nên cổ quái Giờ phút này hắn còn không biết là nếu Vương Lâm học xong cổ hồn cấm Thì sẽ có thể có một chút khả năng dung hợp mà hiểu ra đỉnh phong cấm chế đạt tới tư cấp Nhờ thế mà có lẽ có thể sinh ra đạo bổn nguyên thứ sáu, bổn nguyên cấm chế Đương nhiên đây chỉ là một khả năng rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra Một trưởng này của tiền bối muốn dạy vãn bối phải vận dụng luồng lực phản chấn này như thế nào Vì thế có thể một quyền đánh ra mượn lực phản chấn mà giết địch uy lực tăng mạnh Thậm chí thay đổi hình thái vật chất Đây tuy nói không phải là thần thông gì nhưng lại là thủ đoạn mà không thần thông nào hình dung nổi Tiền bối, vãn bối nói có đúng không? Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Loại phương pháp vận dụng lực lượng này nếu là người khác thì tác dụng không lớn. Tất cả các tu sĩ đấu pháp sẽ không dùng quyền cước mà đấu đá. Nhưng Vương Lâm là cổ thần. Điều này đối với hắn có thể so với tất cả thần thông. Trong trí nhớ cổ thần của Vương Lâm không có thuật vận dụng lực lượng. Lúc này được Lão Chu Tức truyền thụ đối với Vương Lâm mà nói ý nghĩ thực sự quá lớn. Nhất là khi nhớ lại trận đánh với Thác Sâm, rất hiển nhiên là Thác Sâm đối với phương diện này vượt xa Vương Lâm. Năm đó hắn so với Thác Sâm giống như là trẻ con so với Trung Niên vậy. Nói hắn là cổ thần chỉ biết cậy mạnh thật không sai chút nào. Lão Chu Tức nuốt nước bọt Thần sắc cố gắng kiềm chế sự vui mừng vô cùng Hắn dù sao cũng là lão quái sống đã làm Làm ra vẻ cao thâm khó lường không khó Nghe vậy gật đầu ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, Từ từ mở miệng nói Không sai, ngươi nói đều là đạo lý đơn giản Cũng là những lời lão phu định nói với ngươi Lão Chu Tức tuy nói như vậy Nhưng nội tâm lại rất cẩn thận, thầm nghĩ Cũng không thể để thằng nhóc này nhìn ra sơ hở Nếu hắn biết Lão Phu không hiểu ra thì chẳng phải là cách mặt già trưởng bối này mất hết sao Sớm biết thí thì truyền cho hắn bí thuật của Bạch Hổ hoặc Thanh Long còn hơn Mấy thứ kia không phải ai cũng muốn luyện Lấy lực minh ngộ của tiểu yêu vật này hẳn là nên đi nghiên cứu mấy thứ đó Lão Chu tức vội vàng do khan vài tiếng tránh nói ra những lời này Hai mắt trợn trừng quát lớn. Được rồi, bí thuật đã học xong. Theo ta đi thí luyện. Thí luyện xong liền lấy tư mặt tử lập uy. Hắn vừa nói lập tức liền vung tay cuốn lấy vương lâm, hóa thành một đám lửa tư ảo bay thẳng về phía tây bắc. Vương lâm trong ngọn lửa tư ảo cẩn thận nhìn vài lần, âm thầm kinh hãi. Đây là tư ảo sao? Không có chút nhiệt độ cao nào lan ra nhưng lại khiến người ta cảm thấy sườn như linh hồn đang bị thiêu đốt. Lấy tu vi của Lão Chu Tức thì chỉ trong chớp mắt đã cuốn vương lâm tới phía tây bên trên trường đấu ngằm sẵm. Giờ phút này giữa sân đấu đang có hai tu sĩ chiến đấu hăng say tranh đoạt vị trí trưởng Lão. Bốn phía trường đấu có mấy vạn tu sĩ đang vây quanh. Thần sắc đám người này ngưng trọng quan sát Ở giữa không trung còn có một số nơi mà không có bất cứ tu sĩ nào có gan tới gần Một chỗ trong đó là vị trí của tư mặt tử và vân lạc đại ti của trường tôn hội Một chỗ khác là ở gần bọn hắn, một đôi phù tử toàn thân tràn ngập lam quang Một chỗ nữa là một người mặt thanh sam Thoạt nhìn người này chỉ là một tiểu niên Hắn nằm trên một đám mây, lười biếng nhìn những người sao chiến phía dưới, ngáp một cái, tay phải phất lên liền lấy ra một quả như quả đào đưa vào miệng cắn một cái. Chỗ cuối cùng là một con thú thổng lồ. Thân thể nó đen kịt bộ dáng cực kỳ hung tợn. Nó lơ lượng giữa không chung. Một lão già mặc áo ra thú đang ngồi khoanh chân trên người nó. Lão già này toàn bộ thân thể đều đầy lỗ, hai tai có hai cái khuyên tai màu đen lớn bằng nắm tay. Thậm chí ngay cả đôi môi cũng có bốn cây châm màu đỏ xuyên qua trông như khóa miệng lại vậy. Ngay trong tích tắc, đám người ở những nơi không ai dám tới gần này đều biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải, Trương 1404 Lão Chu Tước bao che Lần này mấy lão quái tới cũng không ít nhỉ Ngay trong nháy mắt mọi người ngẩng đầu lên tiếng nói của lão Chu Tước từ trên trời liền vọng xuống bên trong đó còn mang theo vẻ trâm trọc Thân thể lão lơ lửng ở bên ngoài còn có một đám hư ảo Ngọn lửa này tràn ngập bốn phía trong nháy mắt khi thân thể hạ xuống, liền tiêu tan Phía sau lão chu tức hiện ra thân ảnh của vương lâm Thân hình vương lâm vừa hiện ra lập tức đã thu hút rất nhiều ánh mắt Ánh mắt thứ nhất đến từ tư mặt tử Trong ánh mắt tư mặt tử cực kỳ băng hàn, lộ ra sát khí Ánh mắt thứ hai rất nhu hòa, mang theo một chút mê man như muốn nhớ lại chính là nữ tử trong hai phụ tử thân thể tràn ngập lam quang kia. Ánh mắt thứ ba chính là từ thiếu niên xinh sắn đang ăn đào trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, vẻ mặt như cười như không. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai mắt đảo qua rơi trên người hai phụ tử tràn ngập lam quang trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp nhàn nhạt nhưng rất nhanh liền biến mất vãn bối xin ra mắt lam mộng đạo tôn tiền bối vương lâm ôm quyền cung kính nói lam mộng đạo tôn mỉm cười gật đầu nhẹ giọng nói ti sư u vi quy quy o cơ kia thực sự xem thường ngươi Vương Lâm và Lam Mộng Đạo tôn quen biết nằm ngoài sự liệu của lão Chu Tước. Thần sắc hắn cổ quái quét qua bên người Lý Thiến Mai bên cạnh Lam Mộng Đạo tôn cười hắc hắc, không để ý tới việc này nữa mà chừng mắt nhìn Tư Mặc Tử. Thằng nhãi còn, ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ người bất mãn với lão phu sao? Muốn khiêu chiến lão phu có phải không? Tới đây đi. Ngươi muốn đánh thì lão phu liền chơi đùa với ngươi Lão chu tức không có chút phong phạm tiền bối nào Trừng mắt nhìn tư Mặc tử Tay phải sơ lên vấy vấy Sắc mặt tư Mặc tử nhất thời biến đổi Hắn biết đối phương là thiếu đế thứ nhất của vùng đất biên lạc thanh danh hiển khách, Thể nói là người cao nhất sứ chứng đại đế Đối với lão gia hỏa này đã có tìm hiểu biết rằng cực kỳ không dễ chọc Tu vi tiền bối thông thiên, vãn bối. Vãn bối không phải là đối thủ. Tư Mặc tử vội vàng ôm quyền, sát khí trong mắt đã sớm tiêu tan, thấp giọng nói. Hừ, không dám giao thủ với lão phu, hết lần này đến lần khác muốn ra tay với tiểu bối nhà ta, lại còn dám nói năng bậy bạ, đáng đánh. Lão chu tức nhìn thế nào cũng thấy tư Mặc tử không vừa mắt lạnh một cái, tay phải dơ lên vung về phía trước một cái. Một cái vung lên này cũng chẳng thấy thần thông gì biến ảo ra nhưng sắc mặt vân là đại ti đột nhiên đại biến thân thể không chút do dự nhanh chóng bước sang bên cạnh mấy bước. Đồng tử trong hai mắt tư mặt tử cũng co rút lại gầm nhẹ tiếng, hai tay bắt quyết nhưng ấm quyết còn chưa xong thì một tiếng ấm vang kinh thiên động địa đã vang lên chỉ thấy thân thể Tư Mặc Tử lại phía sau, hai tay âm thầm run rẩy, sắc tái nhợt, toàn thân đột nhiên vì một luồng lửa tư ảnh thiêu đốt. Hắn lui lại phía sau ba trượng, luồng lửa này lóe lên ba lần. Mỗi lần lóe lên này, lực thiêu đốt trên cơ thể Tư Mặc Tử lại bộc phát mạnh hơn. Sau ba trượng, thân thể Tư Mặc Tử chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ tiền bối lấy lớn khi nhỏ ra tay đối với tài hạ trước mặt nhiều người như vậy là có ý gì? trên mặt Tư Mặc Tử hiện lên lửa giận này lại khiến cho Tư hỏa bên ngoài ầm ầm bạo tăng, dường như hấp thu lửa giận mà càng ngày càng hung mãnh vậy. Tư Mặc Tử lại phun một ngụm máu tươi nữa. lúc này Vân lạc đại ti vội vàng bước tới. Ngọc thủ đặt lên lưng tư Mặc tử Hiển nhiên là thi triển một loại bí thuật nào đó Lúc này mới khiến cho sắc mặt tư Mặc tử tốt hơn một chút Nhưng vẫn trắng bệch. Lấy lớn khi nhỏ sao Ngươi cũng biết lấy lớn khi nhỏ Ngươi lấy tu vi bước thứ ba Bước người của ta đánh một trận mà cũng dám nói Lão phu lấy lớn khi nhỏ Lão phu lấy lớn khi nhỏ thì đã sao Đừng thấy lão chu tước tu hành đã nhiều năm đối với vương lâm hòa ái có vẻ tính tình rất tốt mà nhầm Trên thực tế năm đó khi hắn thành sanh chính là nổi tiếng bởi tính tình nóng như lửa sơ phút này khi nghe tư mặt tử nói như vậy, đôi mắt lại trợn lên thân thể bước về phía trước từng bước một Tốc độ hắn quá nhanh, mắt thường và thần thức đều không thể nhìn ra Lão Chu tức đi tới trước mặt tư mặt tử, tay phải sơ lên tát một cái trực tiếp sơi trên mặt tư mặt tử. Chỉ nghe chát một tiếng, mặt tử mặt tử đã bị tát bay. Một tát này khiến tư mặt tử kêu lên đau đớn thân thể nuôi lại mấy trường, mặt trái lập tức sưng vù lên đen kịt một mảnh. Vân Lạc Đại Ti ở phía sau sát mặt nhất thời tái nhợt, thân thể cũng nuôi lại phía sau trầm giọng nói tiền bối dừng tay, trưởng Tôn hồi thúc ta. Con nhóc này tâm miệng cho lão phu. Nói thêm thì cả ngươi cũng ăn tát. Hôm nay lão phu sẽ chơi trò lấy lớn khi nhỏ. Không đợi Vân Lạc Đại Ti nói xong, lão Chu tức đã cung trợn trừng mắt. Một câu nói này lập tức khiến Vân Lạc Đại Ti cắn môi, không dám nói thêm. Tư mặt tử vừa mới lui lại phía sau vài trượng liền thấy hoa mắt lên Ngươi là thứ gì mà dám cả gan nhục mạ tiểu tử nhà ta là tạp chủng Ngươi mới là tạp chủng Và nó chứ Cả nhà ngươi đều là tạp chủng Lão Chu Tức vừa nói vừa từng bước tới gần Lúc này lại sơ tay trái lên một lần nữa vung ra Chát một cây lại tát lên mặt tư mặt tử Tư mặt tử kêu lên một tiếng, miệng phun ra máu tươi, vội vàng lui lại phía sau, lửa sận ngút trời. Chẳng qua lửa sận này lập tức hóa thành ngọn lửa thiêu đốt bản thân, khiến hắn bi thảm kêu lên uốn huyết ném lửa sận. Tiểu tử nhà ta mà là tạp trùng, thì chẳng phải lão phu cũng là tạp trùng sao? Ngươi dám mắng lão phu? Lão chu tức chừng mắt, lại tất bước đuổi theo. Bán bối không Tâm thần tư mặt tử kịch chấn đang muốn giải thích nhưng hiển nhiên tốc độ không thể nhanh bằng lão chua ước. Chỉ trong trước mắt, tay phải lão chua ước lại vung lên. Chát một tiếng, mặt tư mặt tử vốn đã đen xì giờ lại càng sưng lên, phun ra vài cây răng và máu tươi thân thể hóa thành một đường thẳng mị đánh bay đi thật xa. Tư, dám chửi lão phu. Ánh mắt lão chu tức lộ ra sát khí nhàn nhạt. Nếu không phải hắn có ý định để cho vương lâm lấy đối phương lập uy thì lần này tuyệt đối không phải chỉ là ba tát mà trực tiếp muốn lấy mạng đối phương. Lão chu tức này ngay cả dòng còn dám câu tu vi lại cực kỳ đáng sợ. Tư Mặc tử dù là bước thứ ba nhưng mới chỉ vừa bước vào. Nếu là người khác thì dù là có tu vi như lão chu tước nhưng sẽ do dự vì nghĩ tới trường tôn hội phía sau tư Mặc tử Nhưng lão chu tước căn bản là không lo lắng tới việc này Ý nghĩ của hắn chỉ có một Chêu chọc chu tước tốt là không xong Dù đối tu vi có cao hơn hắn thì lão chu tước cũng không cần sợ hiển nhiên có lão tổ đời thứ nhất ra mặt chu tước nhất tộc có tiếng bao che đời đời lưu truyền ra ăn vào cốt tùy vương lâm nhìn thấy cảnh tượng này liền nở nụ cười hắn nhìn lão chu tước này không ngờ lại thấy được cảm giác khi ở cảnh thanh thủy cũng như thấy được bóng sáng của chu tước lão thánh hoàng tính cách của vương lâm đôi khi rất đơn giản người tốt đối với hắn thì hắn sẽ tốt lại gấp mấy lần Như Tư Đồ Nam, như Thanh Thủy, như Chu Tước Lão Thánh Hoàng, như Đồn Thiên. Tu sĩ đang giao chiến trong trường đấu tranh đoạt vị trí trưởng Lão Lạc Sinh hội đã dừng tay, lui lại. Mấy vạn tu sĩ vùng đất điên lạc bốn phía thần sắc cực kỳ cung kính. Trong số bọn họ còn có 11 sứ giả của Đại Đế cũng đang cung kính nhìn lên bầu trời Về phần những người còn lại trên không cũng không mở miệng ngăn cản. Sau tát vài cái, ánh mắt lão chu tức thu hồi ánh mắt đi tới bên cạnh vương lâm Chẳng thèm để ý tới tư mặt tử cực kỳ chật vật và vân lạc đại ti thần sắc vô cùng âm trầm Chư vị hôm nay có thể tới đại đế tinh, lão phu rất cao hứng Tuy rằng có một vài lão gia hỏa không tới nhưng không sao Hôm nay chư vị tới đây thì xin chứng kiến thí luyện của thiếu đế thứ ba của vùng đất điên lạc chúng ta Nếu thí luyện thành công thì từ nay về sau hắn sẽ chính thức là thiếu đế của chúng ta Là địch nhân của hắn thì cũng chính là địch nhân của lão phu cùng là kẻ địch của vùng đất liên lạc này Lão Chu Tức hướng về bốn phía ôn quyền kéo vương lâm ra Một ngón tay chỉ về thiếu niên kia Tiểu tử, Lam Mộng đạo Tôn ngươi biết rồi Ta không giới thiệu nữa Nhìn thiếu niên đang ăn đào kia Đừng thấy hắn có vẻ trẻ tuổi, thực tế chính là một lão quái. Người này có lẽ ngươi cũng từng nghe nói tới, là một trong ngũ tôn thái cổ, Triệu Âm đạo tôn. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng tâm thần lại chấn động. Triệu Âm đạo tôn hắn đã từng nghe qua. Giờ phút này khi thấy đối phương nhưng lại không phát hiện ra chút tu vi nào trên người hắn. Vương Lâm bình tĩnh ôm quyền ra mắt hắn. Thiếu niên sinh sắn kia cười khá hạ, hướng về phía vương lâm gật đầu. Còn có cách lão già miệng tắm châm kia, ngươi cũng nên biết một chút. Người này không phải một trong thái cờ ngũ tôn, nhưng tu vi không kém chút nào, tên là Thái Hoang Công. Nhân, một thân độc công, hung danh vang rồi Lão chu tức chỉ về phía lão già thoát ra thú đang ngồi trên con thành lằn. Ánh mắt lão già lóe lên, cử lạnh một tiếng, đôi môi không động nhưng lại có tiếng nói từ trong cơ thể truyền ra. Lão điểu hôm nay lão phu tới đây không có muốn xem xét gì mà là muốn đánh với ngươi một trận nữa. Nhưng mà tiểu bối này cũng coi như không tồi tặng ngươi một vật phòng thân. Lão già mặt xa thú kia dơ tay phải lên búng một cái. Lập tức một đoạn móng tay ngón trỏ đứt ra lao thẳng tới vương lâm Ô quang lói lên, một nửa đoạn móng tay kia đã tung bay trước mặt vương lâm Lão chu tức vốn sau khi nghe thấy hai chữ, Lão biểu, thì trong mắt đã xử lên Nhưng khi thấy nửa đoạn móng tay kia thì mặt mày hớn hở, ha hả nói Tiểu độc trùng nhà ngươi cũng coi như hào phóng Nhận lấy đi, vật ấy chứa độc công của tiểu độc trùng Dùng để đả thương địch thủ cũng có thể coi là lợi khí Lão Chu Tức vừa nói tay phải bỗng sơ lên hướng về phía trường đấu ngàn sẵm nhấn một cái trong miệng quát khẽ Sau khi tuyển chọn xong trường lão lạc sinh hồi thiếu đế thí luyện mở ra Tiếng nói như sấm ầm ầm vang vọng Trường đấu ngàn sẵm dưới mặt đất liền có những tiếng bang bang vang lên Ngay sau đó một tiếng long uy gầm thép kinh thiên vọng khắp thiên địa Cự quy trước từng xuất hiện dưới thần thông của vương lâm từ một mảnh mai rùa đột nhiên biến ảo ra Cự quy to lớn ngàn sẵn, hình dáng cực kỳ khổng lồ, dáng vẻ dữ tợn Khiến cho người ta nhìn thấy thì cả đời khó quên Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một lực trùng kích liền tràn ra khắp bốn phương tám hướng khiến cho mấy vạn tu sĩ bên ngoài đều lộ vẻ cuồng nhiệt và cung kính, vội vàng tránh xa, vây quanh từ xa xa. Cự quy gầm thét, sau khi hiện thân liền ngẩng phát đầu chăm chú nhìn lão chu tước. Mình có gửi file ảnh đính kèm, ai cô xem sơ cơ thì đua về hộ mình. Tiên nhịt, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchuyen.org. Quyển 9. Đỉnh cao Vân hải. Chương 1405. Phù sinh nhược mộc. Sâm hương. Lão Chu tức vung hai tay lên, không còn vẻ đùa cợt như vừa rồi mà thần sắc kỳ nghiêm túc. Lập tức có một cảm giác không giận mà uy tỏa ra, bên trong lại còn ẩn chứa một luồng cảm giác bá đạo. Dường như chỗ hắn đứng theo lời nói của hắn vừa thốt ra thiên địa âm vang Trên lưng cử quy liền có ba cây hương to lớn hiện ra chỉ thẳng lên trời Từ xa nhìn lại cử quy dường như biến thành một tòa tế đàn khổng lồ Trên tế đàn khổng lồ này có ba cây hương kinh thiên Vùng đất biên lạc chúng ta thí luyện thiếu đế cực kỳ đơn giản Ba cây hương đại biểu cho thiên địa Nhân ba huyễn sới mà người đều phải đưa hồn vào đốt ba cây gương này Thứ hai là cây gương này sau khi bị đốt Đừng thấy nó dài cả ngàn trượng Nhưng sau khi bị đốt thì trong thời gian ngắn sẽ cháy thành cho Người cần làm chính là tìm mọi cách khiến cho nó cháy thong thả Trước khi bị đốt hết hồn phách có thể từ trong đó đi ra trở lại thân thể Sắc mặt lão chu tức cực kỳ nghiêm túc Nhìn về phía vương lâm Bất cứ thí luyện nào đều có nguy hiểm. Vùng đất điên lạc thí luyện thiếu đế cũng như vậy. Ngươi nếu không vượt qua nổi, sau khi đốt hương nếu trước khi cây hương cháy hết không thể ra ngoài thì hồn phách sẽ bị thiêu đốt trong đó mà chết. con lão phu ở đây, cho dù ngươi không chết thật thì cũng sẽ khiến lão phu rất thất vọng. Thí luyện này từ trước tới nay chỉ có hai người thành công. Lão Phu là người đầu tiên Còn trước ngươi có một người Người này thiên tư tuyệt luôn Cây hương thứ nhất năm hơi thở Cây hương thứ hai chín hơi thở Cây hương thứ ba thì bị phây trong 14 nhịp thở Cho dù là lão Phu cũng không được như hắn Ngươi có dám thí luyện hay không? Trả lời cho ta biết Ánh mắt lão chu tức như đuốc nhìn vương lâm Có gì không dám Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mở miệng nói, được, ta mong ngươi có thể mang đến sự vui mừng lần thứ ba cho ta. Lão Chu Tước cười to, tay phải vung lên, hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp ứng lấy thân thể Vương Lâm. Dưới cuồng phong, Vương Lâm tự nhiên hóa thành một tia chớp, lao thẳng tới trên lưng cử quy tới gần cây hương thứ nhất. Ánh mắt tư Mặc tử lộ vẻ áp độc vô cùng, nhìn chằm chằm vào vương lâm. Giờ phút này vẻ mặt hắn tím đen, dù là thần thông cũng không có cách nào trong thời gian ngắn làm mất đi được. Dù sao đây cũng là thương tích do lão chu tức gây ra cố tình lưu lại làm đục hắn. Lúc này tư Mặc tử cũng không dám tỏ địch ý sành sành như trước đối với vương lâm, nhưng sát khí trong lòng lại càng đậm hơn thí luyện ở vùng đất biên lạc này trường tôn hội đã có nghiên cứu khá sâu tiểu tạp trùng này tu vi như thế quyết không thể thành công tư mặc tử trong lòng thầm hừ lạnh vân lạc đại phi bên cạnh hắn thần sắc cũng âm trầm tay phải nàng đặt trong áo khẽ động bắt ấm huyết. dường như đang thôi diễn gì đó nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn diệu âm đạo tôn ở phía xa xa một cái Về phần diệu âm đạo tôn vẫn nằm trên đám mây, đôi mắt nheo lại một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Tên nhóc nào chính là vương lâm theo lời Thủy đạo tử truyền âm. Chủ nhân phong giới không chết sao? Thủy đạo tử hành không dám lừa ta. Nhưng việc này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Năm đó ta sở dĩ ra tay là bởi vì trưởng tôn cho ta lợi ích lớn là lúc này. Muốn ta ra tay thì phải xem trường tôn hội có thể bỏ ra những gì Thần sắc diệu âm đạo tôn bình tĩnh nhìn thẳng vào vương lâm đang tiến tới cây hương trong lòng thầm than Người này chỉ trong thời gian ngắn khiến cho thiểm lôi tộc bị hủy diệt Lại có thể liên hệ sâu sắc tới vùng đất điên lạc Ta thật sự là xem thường hắn Thân là một trong thái cũ ngũ tôn Ta có trách nhiệm thủ hộ thái cổ tinh thần Nhưng người này với Nguyệt Nhi, Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thoáng qua nữ Nhi bên cạnh ánh mắt lộ ra chút phức tạp. Trường Tôn hội ta có thể không cần coi như là trường Tôn có xuất quan thì ta cũng thể nói năng để cử tuyệt. Chỉ là, nếu như Mộng Nhi tới thì ta phải làm thế nào? Nhớ tới Thế Tử trong lòng Lam Mộng Đạo Tôn nổi lên sự đau đớn. Hắn vĩnh viễn không thể quên thê tử năm đó sau khi ra đi liền trở thành một người xa lạ. Lão giả mạng gia thú lúc này đơn giản nhắm mắt, căn bản không thèm để ý, dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút hấp dẫn so với trận chiến với chu tức lão điểu. Từ mũi con thằn lằn khổng lồ dưới thân hắn phun ra hai luồng bạch khí, đôi mắt âm lãnh nhắm lại. Bốn phía xung quanh cử quy, mấy vạn tu sĩ cũng bình tĩnh ngưng thần, nhìn thân ảnh vương lâm đã tới gần cây hương thứ nhất, trong lòng có đủ loại tâm tư. Hừ, người này thật sự may mắn, không ngờ được thiếu đế thứ nhất coi trọng. Nhưng thí luyện nọ cực kỳ gian nan, ta tin chắc hắn không thể thành công. Ta lấy tu vi thiên nhân ngũ suy của trưởng lão thứ nhất lạc sinh hội cũng không dám tiến hành thí luyện thiếu đế. Người này cho dù được đại đế và thiếu đế thứ nhất coi trọng nhưng muốn thành công cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Ở bên trên trường đấu của đại đế tinh, mấy vạn tu sĩ ngưng thần quan sát. Vương lâm đi tới bên cạnh cây hương thứ nhất, rơi lên trên mai ruột. Đứng gần cây hương thân ảnh vương lâm thật quá nhỏ bé Cây hương này trông như núi Một làn hương lan ra truyền vào mũi Khiến cho tinh thần người ta rung lên Vương lâm hít sâu một hơi Tay phải sơ lên đặt lên cây hương trước người Trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc với cây hương Hai mắt hắn nhắm lại thân thể không nhúc nhích Hồn phách tiến vào trong cây hương Cửa thí luyện thứ nhất Chính là nhân giới trong thiên địa, nhân Bên tai vương lâm truyền tới những tiếng nước chảy ảo ảo Có rất nhiều tiếng ồn ào dần dần nổi lên càng ngày càng rõ ràng Cho tới khi áp cả tiếng nước chảy thay thế tiếng động đó bên tai vương lâm Bầu trời là một màu xanh thắm tuyệt đẹp, những đám mây trắng lững lờ trôi Chẳng qua nhìn kỹ thì thấy dường như không chân thật lắm Vương Lâm đang đứng trên một cây cầu. Nước sông dưới cầu chảy xuôi, xa xa giữa sông còn có mấy chiếc thuyền, mơ hồ truyền ra tiếng nhạc. Hai bên cầu là đường phố huyên náo, rất đông người đi lại, mơ hồ không thấy rõ diện mạo bọn họ. Thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời cả người Vương Lâm dường như đi vào trong mộng tất cả đều là hư ảo, khiến cho hắn không thấy bất cứ cảm giác chân thật nào. Dù là cây cầu này thì trong mắt hắn cũng mơ mơ hồ hồ, dường như lúc nào cũng có thể tan biến. Dường như trong thiên địa này tất cả ngoài hắn là rõ ràng ra toàn bộ đều là mờ ảo. Đây là một thành trì của phàm nhân. Thành trì không lớn nhưng lại rất nhiều người. Trên đường phố có rất nhiều hàng song tiếng giao bán liên miên không dứt. Chẳng qua tất cả đều ở trong mơ hồ, không hề hòa hợp với hắn Đây là để nhất quan sao Ánh mắt vương lâm lộ vẻ trầm tư đang muốn xoay người xuống cầu Thì lúc này thân thể hắn chấn động quay mạnh về phía bờ sông Ở trên sông có một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi tới Ngồi trên thuyền là một thanh niên Trong tay cầm chén rượu trước người có mấy người con gái đang múa Phía sau hắn còn có vài tùy tùng. Vạn vật trong thiên địa chỉ đều là tạm bỡ Thời gian trôi đi trăm năm cũng qua trong nháy mắt Đời người là rất mộn, biết thế nào là vui Thế nào không vui Trong tiếng cười dài, tiếng nói của hắn truyền ra yếu ớt nhưng lại rất ngông cuồng Người thanh niên kia cầm chén sữa uống cạn. Vương Lâm từ khi tới nơi này ngoài bản thân ra thì mọi vật đều mơ hồ. Nhưng giờ phút này trong nháy mắt khi nhìn thấy người ta niên này thì lập tức trở nên rõ ràng. Loại rõ ràng này hoàn toàn đối lập với vẻ mơ hồ bốn phía cực kỳ sáng lạng. Vương Lâm chỉ liếc mắt một cái thân thể liền xứng ra, tâm thần ầm ầm như trời long đất lở. Hình dáng người thanh niên này hắn vô cùng quen thuộc.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 Nâng chém uống cạn không ngờ lại giống hệt vương lâm Thứ duy nhất khác nhau chính là dấu vết 5 tháng Vương lâm dù nhìn như thanh niên nhưng trên thực tế đã 2.000 tuổi Trên người hắn hiển nhiên tràn ngập cảm giác 5 tháng Còn người thanh niên đang uống rượu này trên người lại tràn ngập sinh cơ Nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân gần 30 tuổi mà thôi Cả người vương lâm xứng sờ nhìn chiếc thuyền đang trôi xa dần. Thanh niên trên thuyền bung chén rượu, sơ tay lau vết rượu nơi khó miệng. Hay thơ của công tử thật không giống bình thường. Theo như tiểu nhân thấy thì bài thơ này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó có thể nghe thấy. Hay lắm tuyệt. Một tùy tùng phía sau thanh niên nói. tùy tùng này thoạt nhìn chừng 40 tuổi. Tỏ vẻ than thở lắc đầu nói Nói nhảm đây rõ ràng là thi từ do cổ nhân lưu lại Người nói cứ như là do bổn công tử tự mình làm ra vậy Thanh niên kia mỉm cười cầm cây quạt ở phía trước chỉ vào tên tùy tùng nói Tên tùy tùng kia cười hắc hắc cũng không ngại ngẩng đầu nhìn bốn phía thở dài nói Công tử, chúng ta cũng không còn nhiều bạc nữa, thuê thuyền trên sông thế này tốn rất nhiều. Cũng đã bốn ngày rồi, không bằng đi về kinh thôi. Thanh niên nọ lắc đầu, lại cầm bầu rượu bên người uống một ngụm, đang muốn nói chuyện thì thân thể hắn xứng lại, ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên cây cầu bắc ngang sông. Ở trên cầu, vương lâm đứng đó, ánh mắt hắn và thanh niên nọ yên lặng pha ảm trong tích tắc. Thân thể thanh niên kia run lên, sắc mặt lập tức có biến hóa, lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng buông chén rượu đứng lên, hướng về phía vương lâm đang đứng trên cầu ôn quyền cất cao giọng nói. Vì hương đại này có thể lên đây đối ẩm một phen không? Giờ phút này vương lâm dần dần ném lại chấn động trong tâm thần ánh mắt lộ tia sáng kỳ dị, thân thể bước một bước về phía trước. Cả người sống như một chiếc lá bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi lên thuyền. Ba bốn người tùy tùng bên cạnh người thanh niên cặp mắt đều trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ không dám tin. Họ giật mình không chỉ vì động tác của Vương Lâm mà còn vì hình dáng của Vương Lâm giống hệt công tử nhà họ. Rơi lên thuyền, Vương Lâm cũng không nói gì trực tiếp ngồi xuống đối diện với người thanh niên kia. Người thanh niên nọ cẩn thận nhìn vương lâm vài lần càng nhìn trong lòng lại càng kinh ngạc. Bề ngoài của đối phương thật sự giống mình. Hắn do dự một chút, ngồi xuống, sai tùy tùng chuẩn bị chén rượu. Chẳng bao lâu sau tùy tùng đã mang một chén rượu khác đặt lên bàn. Người thanh niên tự mình rót rượu, ánh mắt vẫn đánh giá vương lâm trong lòng thầm lấy làm kỳ quái bề ngoài của hương đài có hơi sống tại hạ, tại hạ trên đường gặp qua không ít người nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này. xin hỏi tên tuổi của hương đài là gì, có tiện cho biết chăng? thanh niên nọ mỉm cười, mang theo vẻ tò mò hỏi. vương lâm không nói gì, trong mắt luôn có vẻ trầm tư, cầm chén rượu một mình uống cạn. thấy vương lâm không đáp lời, người thanh niên cũng không ngại. Tự mình cầm đầu rượu, lại rót đầy chén cho vương lâm. Nước chảy rót sách êm tai bên thuyền. Dần dần chiếc thuyền theo bờ sông đi qua cầu đá, hướng về phía xa xa chậm rãi trôi đi. Ca múa trên đầu thuyền vẫn còn chẳng qua người thưởng thức vẫn đang trầm mặc Vương lâm cứ từng chén từng chén uống cạn trong mắt lộ vẻ suy tư, hóa thành hàng ngàn sợi tơ làm rối giám tâm thần hắn. Khiến cho rượu hắn uống cũng trở nên vô vị Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thì luyện này là nhân luyện, vì sao lại gặp phải một người như vậy? Người này chẳng những bề ngoài giống ta mà ngay cả linh hồn cũng Vương lâm cao mày, lại một lần nữa uống cạn chén rượu Thanh niên nọ vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười, không lên tiếng nữa Nhưng Tùy Tùng đi bên cạnh hắn thì bui môi trong lòng thầm coi thường Đây là quế hoa lão tử của Tô Thành cực kỳ đắt tiền đó Dần dần màn đêm buông xuống, một cơn gió mang theo khí lạnh trên sông thổi nhẹ qua thuyền Những ca khí ở đầu thuyền sớm đã lui ra chỉ để lại Vương Lâm và ba người Tùy Tùng Ánh trăng chầm rãi tràn ngập mặt đất, chiếu dòi khắp mặt sông Gió nhẹ thổi qua, mặt nước xuất hiện những vệt sáng trông vô cùng đẹp mắt. Thần sắc của đám tùy tùng đã không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, không lâu sau dường như không nhịn được mà khom lưng cúi đầu kéo kéo áo người thanh niên, nháy mắt săn dấu. Người thanh niên nọ lắc đầu cười, không để ý tới hắn. Người tùy tùng cười khổ, thấp giọng nói: Ông tử, nếu đi tiếp nữa thì lại phải thêm tiền thuê thuyền. Còn có rượu này, sắp hết rồi. Uống của ta đi. Vẻ trầm tư trong mắt vương lâm dần dần tiêu tán, lấy ra một bầu rượu. Bầu rượu này không phải là long huyết, cũng không phải là thứ rượu tầm thường. Phạm nhân uống vào sẽ kéo dài tuổi thọ, linh trí rộng mở thấy không vương lâm không biết làm thế nào lại biến ra một bầu rượu người tùy tùng kia đôi mắt lại trợn trừng lên lộ vẻ hoảng sợ không dám thúc giục ông tử nhà mình nữa rót cho bản thân một chén vương lâm đặt bầu rượu lên bàn cầm chén rượu sau khi uống một ngụm lẩm đầu nhìn bầu trời đột nhiên nói nơi này là triệu quốc sao Người thanh niên kia cũng bị cảnh tượng Vương Lâm xuất ra bầu rượu làm khiếp sợ, hồi lâu mới hít sâu một hơi, gật đầu. Tiện bối là... Là tiên nhân sao? Người thủ nhỏ lớn lên trong sơn thôn, phụ thân tên là Vương Thiên Thủy, là con thứ hai trong nhà, làm nghề thợ một. mẫu thân là Chu Anh tú là người của Chu Sa Trang, từng đọc mấy năm thi thư. Người khi còn bé được mẹ dạy rỗ bắt đầu đọc sách nhận chữ Vương Lâm cầm chén rượu thấp giọng tự nhủ Những lời nói này giống như sấm sét rơi vào tai người thanh niên kia Cả người hắn xứng sờ ở đó Vương Lâm thở dài một tiếng buông chén rượu phức tạp nhìn thanh niên nọ một cái Nhẹ giọng nói Nhân sinh ngươi lựa chọn cứ như thế mà qua đi Nói xong, Vương Lâm đứng dậy, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, mọi mơ hồ trước mặt trong tích tắc này hoàn toàn tiêu tan, tất cả trở nên rõ ràng. Hắn hướng về bờ sông cất bước, đi thẳng lên trời, cất bước từ từ đi xa dần. Thân thể tùy tùng trên thuyền run rẩy, cơ ngắc ngồi một bên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn thân ảnh Vương Lâm biến mất, phun giọng nói: Thật sự là tiên nhân Tông tử đúng là tiên nhân đó Sức mộng của người là thật Người thanh niên kia kinh ngạc nhìn bầu trời Hồi lâu thở dài một hơi cúi đầu nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc rất nồng Vương lâm ở trên bầu trời nhìn xuống mặt đất Mặt đất nơi này hắn rất quen thuộc So với triệu quốc trên chu tước tinh sống hệt nhau Cửa nhân này ta lấy hồn tiến vào Vốn tưởng là khảo nghiệm sống như thiên vận tử vấn đạo Nhưng lại không ngờ rằng nơi này không phải là vấn đạo mà là tâm ma Vương Lâm thầm than ánh mắt lộ vẻ phức tạp Ta chán ngàn tu đạo sao Nếu không thì sao lại có thể hiện ra một hư hồn nhân sinh thế này Vương Lâm trầm mặt Nếu so sánh với vấn đạo của thiên vận tử năm đó Lúc này ta biết rõ bản thân tồn tại Biết rõ tất cả đều là hư ảo, Biết rằng hồn phách mình tiến vào đây Cũng biết rằng mục đích của ta tới đây Ta muốn đốt cây hương đó Vương lâm lẩm đầu Mang theo một tia phiền muộn không thể nói rõ Hắn vừa rồi trong nháy mắt nhìn rõ mọi mơ hồ Trong thiên địa đã hiểu được Để nhất quan này cây hương đại diện cho nhân làm sao mà đốt Nếu hắn muốn thì hiện giờ có thể đốt hương, Chỉ là ta còn muốn trước khi đốt hương đi nhìn Bọn họ Còn có nàng Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một chút cô độc và bi ai Hắn biết rõ tất cả đều là giả, Đều là do hồn phách biến thành nhưng vẫn không nhìn được Muốn coi tất cả là thật Muốn nhìn một lần Đây chính là thứ mà cả đời hắn không muốn động chạm Là nghị lân của hắn Na Chỉ cần liếc mắt một cái Ta liền đốt nén hương này Vương lâm nhìn về phía trước Cất bước một cái Cả người biến mất hoàn toàn Trên đại đế tinh Ánh mắt mấy vạn người đang tập trung Nhìn vào lưng cử quy tư ảo Thân ảnh đang đặt tay lên Cây hương thứ nhất vẫn không nhúc nhích Gió nhẹ thổi tới Khiến cho mái tóc và y phục Của thân ảnh đó tung bay Ánh mắt lão chu tức lộ ra một tia lo lắng, nhìn về thân ảnh đó tung bay. Ánh mắt lão chu tức lộ ra một tia lo lắng, nhìn về thân ảnh đó, vẻ lo lắng càng đậm. Làm sao lại chậm như vậy? Đốt cây gương thứ nhất lấy tu vi của hắn hẳn là phải sớm hoàn thành rồi mới phải. Ta vốn dự tính hắn nhiều nhất cũng chỉ mất hai khắc là đốt trong một nhịp thở sẽ thoát ra. Lúc này đã qua một canh giờ tương đương với nửa ngày trong đó Chẳng lẽ người này mấy ngàn năm không rõ Hồn không về quê cũ không xong Khói miệng tư mặt tử lộ nụ cười nhàn nhạt Nhìn chầm chầm vào thân ảnh cạnh cây hương trong lòng thầm nghĩ Lúc này mới là cây hương đầu tiên hắn đã tỏ vẻ kém cỏi Tiểu tạp trùng này nhất định không thể thông qua thí luyện Hắn một khi không thông qua Giấu mặt trước bao nhiêu tu sĩ thế này thiếu đế thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua cho hắn Đôi mày thanh tú của vân lạc đại ti nhíu chặt tay phải giấu trong ốm tay áo tốc độ bắt quyết càng nhanh hơn Dường như đang tính toán tới thời khắc mấu chốt vậy Mà lúc này thì ánh mắt lão chu tức nhìn về phía cây hương đột nhiên sững lại Không chỉ có hắn đại bộ phận tu sĩ nơi này cũng thấy thân ảnh đang nhắm mắt Mặt bạch y đặt tay lên cây hương từ đôi mắt cho hai hàng lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống. Hồn về quê cũ. Hồn phách đau buồn, khi trở về thân thể sẽ có lệ đau đớn rơi xuống. Cửa nhân hay lắm. Ánh mắt lam mộng đạo tôn nhìn vào giọt lệ, nhẹ giọng tự nói. Trong huyến giới của cửa nhân, vương lâm đứng trên hàng nhạc phái nhìn sơn thôn phía dưới, xoay người rời đi vừa gạt lệ trong mắt đang chảy xuống trong hỏa phần quốc lạc hà môn tại đan phòng phía sau núi một thiếu nữ xinh đẹp đang cau mày đôi mắt trông mong nhìn đan lộ đang tỏa khói đen phía trước thấp hơn o i nơ cơ nói với nữ tử trung niên đang ở bên cạnh sư tôn uyển nhi lại không luyện thành được rồi được rồi lần nào cũng là cái vẻ đáng thương này Người đi về phía sau dược phong của vi sư lấy ít thủy Nguyệt Thảo về đây Ta xem có thể luyện lại đan lô này một chút hay không Nữ tử trung niên kia trừng mắt lườm thiếu nữ một cái Thiếu nữ le lưỡi trông vô cùng đáng yêu Mặt mày hớn hở vội vàng chạy khỏi đan phòng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Nguyệt công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyent.comg quyển chín đỉnh cao vân hải chương một ta không muốn thiếu nữ này mặc một tiểu sam màu vàng mái tóc bện làm hai nhẹ nhàng tất phơ phía sau thân thể khiến nàng thoạt nhìn vô cùng đáng yêu Tướng mạo nàng cũng không phải là tuyệt mỹ, cũng không phải rất tinh xảo Trên mặt còn có nét thơ ngây của trẻ con nhưng vẫn có thể thấy tính tình ôm nô của nàng Luyện đan thật sự đúng là quá khó, luyện mãi không xong Mình rõ ràng đã rất để tâm rồi Thiếu nữ đi trong núi, biếu môi nói Không biết ca ca hiện giờ thế nào Thiên tư hương ấy tốt hơn mình Vừa vào phái đã được bồi dưỡng trọng điểm. Ta cần phải cố gắng hơn nữa, không để hương ấy xem thường. Thiếu nữ đang đi đột nhiên dừng thân, ánh mắt rơi vào một cây thảo dược phát sáng ở dưới một gốc cây không xa. Bước tới nhẹ nhàng hái vài lá thảo dược, không hề phát hiện ra phía sau nàng từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh cô độc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thiếu nữ phía trước. Tuy rằng vẻ ngoài đối phương so với năm xưa có hơi khác nhưng hắn chỉ nhìn một ít là nhận ra Ánh mắt vương lâm sần sần lộ vẻ ôn nhu đứng ở nơi đó, lòng đầy ao khổ Thiếu nữ sau khi hái vài lá thảo dược cẩn thận đặt trong túi chứ vật đứng dậy đang muốn rời đi Đột nhiên thân thể xứng lại, lùi lại phía sau vài bước, ngồi xuống gạt bụi cỏ ra thấy một con thú nhỏ Con thú này trông như con sóc, đang nằm hấp hối, đùi phải bị thương thuyết nhục mơ hồ, dường như bị cắn một cách mà ra thế này. Thiêu nữ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thương xót, vội vàng xuất túi chứ vật, lấy ra một ít thảo dược, sau khi nghiền nát mới bôi lên miệng vết thương của con thú. Chỉ là thứ thảo dược này hiển nhiên không thể giúp con thú nhỏ có thể sống sót. Hai mắt nó ảm đạm dần, máu chảy ra rất nhiều, sắp chết tới nơi rồi. Ánh mắt thiếu nữ lo lắng, vội vàng ôm nhẹ lấy con thú nhỏ, xoay người đi về phía đan phòng dưới nói gặp sư tôn. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng thân thể nhanh đóng lùi lại, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Khi nàng đột nhiên xoay người hiển nhiên là nhìn thấy vương lâm ở phía sau nhất thời bị xòe khiếp hãi, để ta giúp. thấy ánh mắt sợ hãi của thiếu nữ trong lòng vương lâm run rẩy, im ái mở miệng, tay phải sờ lên vung về phía trước. lập tức một đạo bạch quang lói lên rơi vào người con thú nhỏ trong lòng thiếu nữ, vết thương trên người con thú nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, ngay cả đôi mắt đã mở sần trong nháy mắt cũng có thần thái. Con thú nhỏ sau khi hồi phục thân thể liền nhoáng lên từ trong lòng thiếu nữ nhảy lên một nhánh cây quay đầu nhìn hai người một cái, sau đó liền biến mất phía xa xa. Thiếu nữ hít sâu một hơi, vỗ vấu ngực tò mò nhìn vương lâm thấp giọng nói. Vãn bối lý mộ uyển ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối là ở môn phái nào, muốn tới tìm sư tôn của vãn bối sao? Vương lâm lắc đầu. Nhìn thiếu nữ trước mắt, thần sắc càng thêm ôn nhu nhẹ giọng nói Ta không phải tới tìm sư tôn nàng, ta ở nơi này Ở nơi này Lý Mộ Uyển trợn trừng mắt Vương Lâm mỉm cười, tay áo vung lên Lập tức có một cơn luốc tràn ra cuốn lấy thân thể Lý Mộ Uyển Trong nháy mắt hai người liền biến mất Sau khi xuất hiện đã ở trên ngọn núi cao nhất nơi này Mây gói lượn lờ Nơi này không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tòa đồng phủ Ngoài đồng phủ, Lý Mộ uyển mơ to đôi mắt Nhìn cảnh tượng này, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn đầy ngạc nhiên tiền bối nhất định là lão quái lánh đời của lạc hà môn ta À, không phải lão quái, là cao nhân lánh đời Lý Mộ Uyển vừa cười vừa lui lại vài bước, trong mắt hiện lên chút ý cảnh giác. Nơi này bốn bề vắng lặng, nàng lại bị Vương Lâm cuốn tới đây, hiển nhiên là hoảng hốt. Tuy rằng Vương Lâm trông không giống người xấu, nhưng trong lòng Lý Mộ Uyển vẫn lo lắng. Vãn Bối, Vãn Bối được lệnh sư tôn đi hái thảo dược. Đã lâu rồi, sư tôn chắc chắn đang lo lắng tìm kiếm. Vãn bối xin cáo lui trước. Lý Mộ Uyển cuống quýt lui về phía sau, giọng nói lại càng chỉ ra sư Tôn sẽ tới bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Vương Lâm tươi cười. Hắn chưa bao giờ gặp phải ánh mắt Lý Mộ Uyển như vậy, nghe thế gật đầu. Lý Mộ Uyển vội vàng lui lại phía sau theo sơn đạo nhanh chóng rời đi. Cho tới sau khi xuống núi nàng mới thở phào một hơi quay đầu nhìn lại đỉnh núi Sư tỷ từng nói lão quái ở tu chân giới đều cổ quái Hơn nữa lại thích lý lô đỉnh tu luyện, giỏ mình chết mất Lão quái này xuất hiện vô thanh vô tức, lại nhoáng một cái cuốn mình lên đỉnh núi Hừ, nếu không phải mình phản ứng nhanh, nói tới sư tôn thì sợ là hôm nay mình nguy rồi nhưng mà lão quái này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, không giống người xấu. có lẽ là mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi. thấp giọng thì thầm vài câu, Lý Mộ Uyển vội vàng rời đi. Vương Lâm ở trên đỉnh núi, ánh mắt có thể nhìn thấy mọi vật, thấy ánh mắt của Lý Mộ Uyển thậm chí có thể nghe rõ những lời nàng nói. cho tới khi Lý Mộ Uyển rời đi. Vương Lâm mới thu hồi ánh mắt trên mặt hiện lên nét vui mừng nhàn nhạt, nhưng lại mang theo vẻ buồn phiền. Đây là do trí nhớ trong hồn ta biến ảo ra hay là tồn tại thật sự. Trong ký ức của ta rõ ràng không có cảnh này. Vương Lâm than nhẹ, không muốn nghĩ tới việc này nữa, yên lặng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, hắn chầm rãi mở mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn nàng một lần nữa, nói chuyện với nàng một hồi rồi ta sẽ rời đi Đốt cây hương thứ nhất này Thời gian chầm chầm trôi đi Một ngày, hai ngày Trong nháy mắt đã qua bốn ngày Trong bốn ngày này Lý Mộ Nguyện không xuất hiện nữa Vương Lâm vẫn ở trên đỉnh núi kia chờ đợi Giống như trong ký ức của hắn Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông cùng với tiếng đàn làm bạn chờ đợi mình trở về. Trong thời gian bốn ngày, Vương Lâm không đả tỏ mà ngồi yên lặng nhìn bầu trời chờ đợi. Cho tới ngày thứ năm, sau giờ ngọ, một loạt tiếng thở hổn hển từ chân núi truyền tới. Lý Mộ Uyển từ chân núi leo lên. Sau khi đi tới đỉnh núi. Lý Mộ Uyển lau mồ hôi trên trán, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và cảnh giác nhưng cắn răng đi tới trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm lặng lặng nhìn Lý Mộ Uyển trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu. Chẳng qua vẻ ôn nhu này khi rơi vào mắt Lý Mộ Uyển lại khiến nàng theo tiền thức lui lại phía sau vài bước, sự cảnh giác trong lòng càng đậm. Tiền bối Tiền bối, người có thể cứu chữa cho nó hay không? Lý mộ Uyển cắn môi cẩn thận từ trong lòng đưa ra một con thú nhỏ cỡ bàn tay. Con thú này giống mèo nhưng vẫn còn nhỏ thân thể đầy lông mượt mà, nằm trong tay Lý mộ Uyển run rẩy, hai mắt chỉ hở ra một chút, dường như muốn mở ra nhưng không còn chút sức lực. Vương lâm mật cười, gật đầu, tay phải sơ lên vuốt lên người con thú một cái. Bà Quang ló lên con thú nọ dường như được giót sinh cơ, hai mắt mở ra tỏa ra sức sống. Ánh mắt Lý Mộ Uyển vui mừng, nhảy nhót hô vang, vội vàng vuốt ve bộ lưu mượt mà của con thú nhỏ, vẻ cảnh giác trong ánh mắt đối với Vương Lâm cũng ít đi một chút. Đa tạ tiền bối. Vẻ mặt Lý Mộ Uyển tươi cười, cúi đầu hành lễ với Vương Lâm, rất nhanh lui lại phía sau. Vội vàng xuống núi hiển nhiên là trong lòng đối với hai chữ lão quái vẫn rất đề phòng Nếu không phải là bất đắc dĩ thì nàng nói gì cũng sẽ không trở lại nữa Lão quái này hẳn không phải là người xấu Lý mộ uyển xuống núi quay đầu nhìn lại ngọn núi thấp dòng thi thào Lần thứ hai vương lâm đưa mắt nhìn Lý mộ uyển rời đi vẻ không đành trong mắt càng đậm đúng lúc này thì đột nhiên phong vân trên bầu trời cuồn cuộn cả thiên địa biến sắc, có lôi đình ầm ầm phủ xuống, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan ra. Trên không trung cũng xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này cấp tốc xoay tròn tràn khắp thiên địa, Tỏa ra một luồng uy áp kỳ kinh người tràn ngập cả giới này. Nhưng kỳ gì là tất cả sinh linh tư ảo đều không phát hiện ra chút nào. Dường như trời đất biến đổi này chỉ hướng tới Vương Lâm chỉ vì hắn. Vương Lâm còn không mau đốt hương đi đợi tới khi nào. Bốn chữ cuối cùng hóa thành gió lúc, hình thành vô số tiếng vang ầm ầm tấn động thiên địa. Đợi tới khi nào? Trên Đại Đế Kinh, Lão Chu Tức chờ đợi quá lâu, lo lắng hồn Vương Lâm vào trong đó khó tự kiềm chế, không tiếc vi phạm quy định thí luyện tiến tới. Tay phải đặt trên cây hương, nhảy vào trong hồn vương lâm, gầm nhẹ. Đốt hương, không khó. Chỉ cần dùng hỏa diễm trong hồn người tản ra trong thời gian ngắn khiến toàn bộ thế giới này thành biển lửa, không để lại chút nào là có thể đốt hương. Ta không muốn. Vương lâm ngẩng đầu trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, nhìn về sòng xoáy trên bầu trời. Lấy hồn nhập vào thế giới như thực. Ma luyện hồn tâm, xóa đi chút ý niệm phàm trần còn sót lại Dùng hỏa diễm đốt cháy thiêu bên ngoài hồn Sau đó dung nhập ngọn lửa vào trong hồn Giao một tia hồn hỏa bất diệt Khiến cho Chu Tức thức tỉnh lần thứ tư Trả giá như vậy để đốt một tia phàm niệm của ta Ta làm không được Vương Lâm đứng lên, nhìn sòng xoái trên bầu trời Nơi này là hồn của hắn Mặc dù Lão Chu Tước có tu vi khó lường nhưng nơi đây là do Chu Tước đời đầu dùng pháp bảo huyến hóa ra, dùng một thần thông không ai có thể giải thích sáng tạo ra nơi này, Lão Chu Tước cũng không thể can thiệp nổi. Ngươi, nơi này chỉ là hư ảo, cũng không phải chân thật. Năm đó Lão Phu cũng từng tiến vào. Ngươi chỉ cần hủy diệt đi, sau đó rời khỏi Tây Hương, thế là có thể thông qua, vì sao còn chấp mê bất ngộ. Tiếng nói của Lão Chu ức lộ vẻ lo lắng. Dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên tan nát, tiếng nói dần dần tiêu tan. Trong nháy mắt khi tiếng nói tiêu tan, lời nói của Vương Lâm truyền vào dòng xoáy. Cả đời Vương Lâm ta cũng không bỏ qua chấp niệm trong lòng mặc dù là khi vấn đỉnh sấn động cả thiên kiếp cũng không khiến ta bỏ qua loại bất diệt hồn hỏa trong hồn này cũng không phải chỉ có đốt cháy giới này mới có thể tạo thành nếu thật sự không như thế không tạo nên được hồn hỏa thì ta liền nhịn đạo mà làm lấy chấp niệm bản thân hỏa thành nghiệp hỏa không cần bất diệt hồn hỏa mà dùng chấp nghiệp đốt lên nghiệp chứng luôn hồi Trên đại đế tinh, tay phải lão Chu ước thu hồi, nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt thở dài một tiếng. Cho dù Tư Mặc Tử không biết trong nhân giới kia đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nhìn cũng đoán ra được ít nhiều, không nhịn được cười lạnh nói: "Tiền bối, lúc này đã rất lâu rồi, hình như là thiếu đế thứ 3 thí Luyện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Không đợi hắn nói xong, Lão chu tức đã quay phát đau lại, hai chồng mắt chừng linh tay phải trực tiếp tát một cái. Lại nghe chát một tiếng cho tư mặt tử ăn một bàn tay. Tư mặt tử phun máu tươi thân thể bị cuốn đi vạn trưởng. Ngoài ý muốn canh sắm. Con cháu nhà lão tử sùng chấp niệm để đốt lên nghiệp chướng há loại hỗn tạp đưa ngươi có thể hiểu được tặc cho hắn một cái son cơn tức giận trong lòng lão chu tức hơi tiêu tan, ánh mắt lấp lánh trong lòng thầm nghĩ, nhiệt chứng, nhiệt chứng. Hay lắm, tiểu tử này có khí phách, có xung khí đốt lên ngọn lửa nhiệt chứng lão tổ đời đầu năm đó cũng từng nói chu tước tộc thành tiểu hư hỏa mượn bất triệt hồn hỏa không phải là tránh đồ chỉ vì nghiệp hỏa nhập hồn cực kỳ gian nan từ cổ chí kim chỉ có lão tổ năm đó mới có thể thành công cho nên mới không cho phép tộc nhân lựa chọn tiểu tử này nếu có thể thành công thì về sau sẽ trở thành nhân vật đệ nhất của chu tước tộc ta tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1408 Nghiệp hỏa hồn trung khởi Trong nhân phương giới, dòng xoáy trên đầu trời chỉ một mình vương lâm cảm nhận âm âm sụp đổ Dường như có một lực lượng vô hình xé tan, dần dần tiêu tán Một lát sau bầu trời khôi phục lại bình thường Cảnh tượng diễn ra ngắn ngủi này người trong nhân phương giới ngoài Vương Lâm gia không có bất cứ người nào phát hiện ra Dường như không tồn tại Vương Lâm đứng ở trên đỉnh núi thu hồi ánh mắt nhìn trời cao khoan chân ngồi xuống Nhóm lên nghiệp chứng luân hồi Lấy một tia chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa Không đốt cháy thiên địa Không hủy diệt giới này mà là đốt cả hồn phách mình Từ trong cửa tử nhất sinh trong nháy mắt Khi hồn phách hoàn toàn bị thiêu đốt hủy diệt Mà tìm ra một đường sinh cơ Hóa thành mầm mống nghiệp hóa Vì thế mà có cơ hội khiến chu tức thức tỉnh lần thứ tư Từ trong cảnh giới thực hỏa đột phá Bước vào cảnh giới tử cổ chí kim Cực ít người của chu tức tội đạt tới cảnh giới hư hỏa Người có thể đạt tới cảnh giới vư hỏa thì sự cường đại tuy không bằng tu sĩ bước thứ ba nhưng cũng đủ để khiến tu sĩ bước thứ ba coi trọng có thể cùng tu sĩ bước thứ ba giao chiến. Người không thể tức giận, không thể mừng rỡ, không thể nóng ruột, cũng không thể có bất cứ giao động tâm tình nào. Bởi vì một khi giao động thì cũng để trở thành thần thông có người vư hỏa xếp địch. Đây là một loại thuật thần thông rất kinh khủng. Phải biết rằng hễ là sinh linh thì dù tu vi có cao tới đâu đều có tình cảm, dù là kẻ có âm trầm tới mấy hay người ẩm thi thì cũng đều tồn tại tâm tình. Thậm chí là tưởng niệm của Lam Mộng Đạo Tôn với Thây Tử, sự chiều mến đối với nữ nhi cũng có thể trở thành hư hỏa. Trừ phi có thể khóa chặt một cách hoàn mỹ hết thảy tâm tình, hoặc là triệt tiêu toàn bộ tâm tình thì mới có thể không sợ tu sĩ có hư hỏa. Sự đáng sợ của tu sĩ có tư hỏa quan trọng nhất không phải là ở phương diện chiến đấu đơn độc mà ở quần chiến Một tu sĩ có tư hỏa có thể như thiên quân vạn mã Trong thiên địa bước đầu hiểu lôi tu nhập đạo vô cùng gian nan mở không môn cực kỳ gian nan Nguyên nhân là bởi lôi vốn là do thiên địa điều khiển lấy thứ này phá thiên thì có lại càng thêm khó Mà hỏa bổn nguyên cũng như vậy Hỏa là một trong ngũ hành của thiên địa. Chỉ có sau khi đạt tới tư hỏa thì mới thoát ly khỏi ngũ hành. Không còn ở trong vòng ngũ hành nữa, nếu tiến thêm một bước nữa, hình thành áo hỏa thì có thể thành tựu đại bổn nguyên thuật. Có thể dùng lửa mở không môn trở thành tu sĩ bước thứ ba. Ánh mắt vương lâm vô cùng bình tĩnh. Tư hỏa khó khăn chính là khó ở chỗ nhen lên ngọn lửa làm cho Chu Tức rất lần thứ tư. Nhưng hắn không muốn đốt cháy giới này để hóa thành mầm mống của bất diệt hỏa, mà muốn chọn con đường gian nan hơn. Con đường này sinh tử khó lường. Vương Lâm giờ phút này còn có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này thất bại trong thí luyện này. Lão Chu Tức coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ? Vương Lâm thì thào trong mắt lộ vẻ kiên định Cũng như việc hắn không muốn đốt cháy nơi này Tính cách của Vương Lâm đối với anh hồ cực kỳ coi trọng Hắn cũng không thể làm Lão Chu Tước thất vọng Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt toàn thân hắn liền có một ngọn lửa màu lam ầm ầm bùng lên Ngọn lửa này không tỏa ra ngoài mà hừng thực thiêu đốt bên trong cơ thể hắn Ngọn lửa này người ngoài không thể nhìn thấy Nhưng lại khiến cho hồn phách bị thiêu đốt đến đau đớn Dù là vương lâm thì thân thể cũng trở nên run dậy Hắn cắn chặt hàm răng cố gắng chịu được cảm giác hồn phách bị thiêu đốt Chịu đựng việc sùng chấp miệng của mình hoàn toàn hủy diệt bản thân Ta lấy một tia chấp niệm nhập đảo thiên kiếp cũng không thể hủy diệt ta, ai có thể cản ta. Vương Lâm ngẩng phát đầu trợn mắt giận dữ. Ngọn lửa âm một cách phường quanh toàn thân. Ngọn lửa hừng hực kinh thiên nhưng người bên ngoài lại không ai có thể chứng kiến. Ở trong nhân giới này từng ngày trôi qua. Lý Mộ Nguyễn đi tới ngọn núi này sần sần nhiều lên. Mỗi lần Vương Lâm thấy Lý Mộ uyển thì dù hồn phách bị tiêu đốt thống khổ tới mấy thì trong mắt hắn cũng không lộ ra nửa điểm, biến thành hồ sâu đầy ôn nhu. Đối với loại thần sắc này của Vương Lâm, Lý Mộ uyển cũng dần dần thích ứng có khi lại còn tò mò nói chuyện với Vương Lâm vài câu. Chẳng qua lý mộ huyển vốn rất kinh tế, chậm rãi phát hiện ra mỗi lần tới bọn núi này tiền bối cổ quái kia dường như cơm a gơ trở nên hư nhược hơn, thậm chí bộ dáng hắn ngồi cũng chậm rãi xà nua đi. Nàng căn bản không biết lúc này vương lâm đang chịu nỗi thống khổ không thể hình dung. Hắn muốn nhóm lên nghiệp chướng chính là sửa vào một tia chấp niệm trong lòng. Tia chấp niệm này càng sâu thì ngọn lửa bốc lên sẽ càng mạnh. Mỗi lần gặp Lý Mộ Nguyễn chấp niệm của Vương Lâm sẽ càng sâu, ngọn lửa lại càng dữ dội hơn. Nỗi thống khổ cũng vì thế mà càng đậm hơn. Năm tháng qua đi cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa diễm trong hồn phách của Vương Lâm đã nồng đậm tới một mức nhất định. Hai mắt hắn đã tan rã, thân thể cực kỳ suy yếu. Ngay cả mặt mũi cũng từ một thanh niên trở thành một trung niên. Dường như thời gian 2.000 năm qua trong thời gian hồn phách bị thiêu đốt này đã phủ xuống thân thể vương lâm với tốc độ cực nhanh. Bỏ cuộc đi. Ngươi không thể chịu nổi nỗi thống khổ khi hồn phách bị đốt cháy. Loại cảm giác này Lão Phu tuy không có kinh nghiệm nhưng từ một lần Lão Tổ nói chuyện ta đã biết là năm đó nó khiến cho Lão Tổ ca. Hơn to, gơ, nơ, sao quên nổi Trên bầu trời, dòng chảy lúc trước sụp đổ lại xuất hiện Giọng nói của Lão Chu Tức mang theo sự lo lắng Còn ẩn chứa cả sự không đành lòng Vương Lâm cắn chặt sang thần trí đã mơ hồ Thống khổ kịch liệt như Thủy Triều đã sớm bao phủ hắn Loại thống khổ này so với cả đời Vương Lâm gặp phải nhiều hơn gấp mấy lần Chỉ có năm đó gặp cổ thần kiếp thân thể một lần nữa sụp đổ và tái tạo vô số lần thì dường như mới có thể so sánh Tuy nhiên hai loại thống khổ này lại có bất đồng rất lớn Người hiện giờ chỉ là hồn phách bị thiêu đốt chấp niệm chưa chuyển hóa thành nghiệp hỏa Sự thống khổ mới bắt đầu Chỉ khi nào nghiệp hỏa xuất hiện ngươi mới trải qua cầu chuyển nghiệp kiếp Dưới nghiệp kiếp Lão tổ cũng phải có người bảo vệ mới có thể vượt qua. Ngươi hiện giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Một khi chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, nghiệp hỏa cháy lên thì hồn phách của ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, căn bản không thể hóa thành nghiệp chứng. Lão tổ ngày đó có tiên tôn bảo vệ nếu không quả quyết cũng không thể thành công. Tiếng nói của lão chu tức cực kỳ lo lắng. Cô bé kia chính là chấp niệm trong lòng ngươi sao Trong nhân giới này tất cả chỉ là hư ảo Ngươi sao lại khổ như vậy Vì một ký ức hư ảo mà khiến mình lâm vào nguy cơ sinh tử Vương Lâm, ngươi vì sao vẫn chấp ngây bất ngộ Tiếng nói của Lão Chu Tức lại càng lo âu hơn mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc Vương Lâm không nói gì Giờ phút này thần trí hắn đã không còn tỉnh táo, bị sự thống khổ khi hồn phách bị thiêu đốt hóa thành một đám ký ức tràn ngập trong hồn phách hắn. Lần đầu gặp gỡ lý mộ uyển tu ma hải phân thiên tung, hồng nhan phô cốt, cuối cùng biến thành một khối thi thể ngủ say trong tỷ thiên quan. Tất cả những chuyện này thiêu đốt trong linh hồn nó, đã quá lâu rồi. Nếu ngươi tiếp tục thế này thì sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử Ngươi vẫn không bỏ được chuyện phàm trần Không thể đốt cháy giới này Lão phu dù ngày sau có bị ngươi hận Thì cũng sẽ giúp ngươi hủy diệt giới này Lão Chu Tức nói xong, lập tức trong dòng xoáy trên bầu trời liền có một biển lửa ầm ầm tràn ra kinh thiên động địa trong phút chốc từ trên bầu trời tràn về bốn phương tám hướng trong nháy mắt đã tràn ngập cả bầu trời tuôn về phía dưới trong nháy mắt sắp sửa đốt cháy giới này. Mà đúng lúc này, thân ảnh Lý mộ Nguyễn lại xuất hiện trên đỉnh núi, mang theo hơi thở gấp gáp đang leo lên. Nàng không nhìn thấy ngọn lửa nhưng trong mắt vương lâm lại thấy cả biển lửa từ trên trời sáng xuống Nhưng một cái miệng lửa thật lớn lao thẳng tới Lý Mộ uyển Trong tích tắc này vẻ mờ mịt trong mắt vương lâm lập tức trở thành rõ ràng Đôi mắt hắn bùng lên ánh lửa ngập trời đứng vụt sẩy bước về phía trước một bước Trong nháy mắt khi ngọn lửa kia đụng vào Lý Mộ uyển đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra Vương Lâm đã ôm lấy thắt lưng Lý Mộ Uyển Lấy lưng ngăn cản biển lửa hừng hực kia Lý Mộ Uyển còn đang sững sờ Thì Vương Lâm ôm nàng Xoay người ngẩng phát đầu lên trời gầm nhẹ một tiếng Ta có thể làm được Ngươi Lão Chu tức lửa sần bốc lên tận đầu Ngọn lửa trên bầu trời lập tức bị dừng lại Lão Tổ vãn bối cả đời tu đạo Chỉ vì một người Cho dù là tư ảo Vãn bối cũng không muốn làm thương tổn, lại càng không muốn quỷ diệt Vương Lâm nhìn bầu trời, nước mắt chảy dài Nước mắt này rơi lên mặt Lý Mộ uyển, mang theo nhiệt độ cực cao, lại như thấm vào tâm can nàng, khiến trong mắt nàng hiện lên vẻ mê man Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm nói xong câu này, ngọn lửa trong hồn phách hắn đột nhiên đột phát một lần nữa Lần này còn kịch liệt hơn những lần trước vô số lần Cũng sưới ngọn lửa này còn có một tia lửa đen đột nhiên bùng lên Tia lửa đen này vừa xuất hiện thiên địa liền biến sắc Ngay cả ngọn lửa màu lăm đang thiêu đốt trong linh hồn vương lâm cũng trong chốc lát bị áp đảo Nhiệp hỏa. Lão Chu Tức hít sâu một hơi thở dài Chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa. Ngoài lão tổ đời thứ nhất xa thì chẳng còn người nào có cách ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể ngươi. Ngươi đã lựa chọn như vậy thì thôi đi. Tiếng nói của lão chu tức sần sần tiêu tan. Biển lửa trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, dòng xoáy tan biến. Ngọn lửa màu đen kia trong thời gian ngắn liền tràn ngập thân thể vương lâm, lan tràn ở phía trong ngọn lửa màu lam. Gần như chỉ trong chốc lát. Tám phần mười ngọn lửa màu lam đã hóa thành ngọn lửa màu đen. Nỗi đau đớn từ tận linh hồn truyền đến khiến thân thể vương lâm run rẩy. Sự thống khổ này so với vừa rồi còn nồng đậm hơn cả trăm ngàn lần. Hồn phách của hắn lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng bị hủy diệt. Thân thể hắn lại cũng nhanh chóng tiêu tan nhưng cánh tay hắn vẫn ôm chặt Lý Mộ Uyển, đôi mắt sùng tất cả khả năng che giấu đi sự thống khổ và đau đớn, ôn nhu nhìn nàng. Có thể làm bạn với nàng vài ngày, ta đã rất thỏa mãn rồi. dù nàng chỉ là tư ảnh thì ta quyết cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng. Vương Lâm Yên lặng nhìn Lý Mộ Uyển, nhẹ giọng nói. Chẳng qua tiếng nói của hắn lại khiến cho tâm thần Lý Mộ Nguyễn chấn động vô cùng Ngươi Là ai? Lý Mộ Nguyễn kinh ngạc nhìn Vương Lâm Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Nguyễn Chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1409 Chương 1409 Làng yên thương hương nhiên. Chuyện ngàn năm trước như cánh bướm từ trong tay vương lâm, hóa thành một tàn hồn. Hắn buông tay ra, chỉ có thể nhìn cánh bướm kia chầm chậm tiêu tan trong bàn tay, hóa thành làn gió bay đi. Vương lâm ôm lý mộ huyển trong lòng. Ánh mắt nàng không đành, mang theo sự quyến luyến. Khuôn mặt chậm rãi già đi, dường như trải qua cả đời người. cuối cùng tóc bạc xa mồi nhìn vương lâm với đôi mà hắn không thể quên được. nàng sơ tay phải lên như muốn chạm vào khuôn mặt vương lâm, nhưng cuối cùng ở giữa không trung mất đi tất cả sức lực, rơi xuống. nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống mặt đất, hóa thành những vết ẩm lan ra. Trong nháy mắt cả trăm ngàn năm qua đi bãi bể nương dâu chỉ trong trước mắt Trong thiên địa này thời gian trăm ngàn năm tuy không thể xưng là lâu như trời đất Nhưng có thể khiến mọi người quên đi hết thảy Nhưng mà thời gian dường như nghị chuyển Vương Lơ A Mơ Sơ Đáng ôm người hắn không thể bỏ Là lý mộ huyện năm đó đã hóa thành một đám u hồn Bàn tay hắn không giữ nổi Hiện giờ Lý Mộ uyển dù là hư ảo nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn cảm thấy chân thật như vậy, như đang ôn cả thế giới này. Chỉ là hắn hiện giờ không còn bao nhiêu sức lực, đã không còn thân thể. Lồng ngực và hai tay hắn dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đen trong linh hồn trở nên trong suốt, xuyên qua cơ thể Lý Mộ uyển tiêu tan. Khuôn mặt hắn cũng biến hóa nhanh chóng. Từ một trung niên thành một lão già đầy nếp nhăn. Cảnh tượng năm đó dường như lặp lại, chỉ là thân phận thì đã thay đổi mà thôi. Duy chỉ có một thứ không thay đổi đó là sự ôn nhu trong đôi mắt Vương Lâm. Cùng với thân thể hắn tiêu tan, ngọn lửa đen kia cuối cùng lan ra khắp ngọn lửa màu lam, hơn a to nơ toàn hóa thành nghiệp hỏa. Vương Lâm hoàn toàn biến mất trong thiên địa, chỉ còn có ánh mắt tràn ngập ngọn lửa đen đang càng ngày càng xa lý mộ uyển càng ngày càng cao. Thân thể lý mộ uyển tê liệt co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng kinh ngạc nhìn ánh mắt như vĩnh hằng trên bầu trời, tâm thần chấn động. Người suốt cuộc là ai? Lý mộ uyển gắng gượng hô lên. Trong đầu nàng có một cảm giác đau đớn. Nàng không biết nó tới từ nơi nào nhưng càng ngày càng đậm Nghiệp hỏa giấy lên hủy diệt hết thảy Nhưng không hủy diệt được trái tim của vương lâm Không hủy diệt được ký ức của hắn Nghiệp hỏa do chấp niệm của ta tạo thành Ta lấy chấp niệm tu đạo cả đời vì nàng Thiên địa bất nhân muốn xóa đi tất cả chấp niệm Nhưng chấp niệm của ta đã hóa nghiệp hỏa Dù là trời cũng không thể xóa được Nếu như nghiệp hỏa này đốt cháy thân thể ta, nếu như chấp niệm này muốn hủy diệt ta thì ta cũng không hối hận. Nghiệp hỏa này là ý niệm cả đời Vương Lâm ta, chính là thiên đạo của Vương Lâm ta. Thiên đạo bất nhân với vạn vật, tu có tích sự gì. Ta lấy chấp niệm nhập đạo, lấy niệm tạo nghiệp, hóa thành nghiệp chứng luôn hồi, không nên tới trời. Dù là xuống 18 tầng địa ngục thì cũng tiêu sao nơi địa ngục có gì phải sợ. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bị nghiệp hỏa hủy diệt, một tiếng kêu của Chu Tước vang lên kinh thiên, đột ngột truyền ra từ trong ngọn lửa màu đen. Một con Chu Tước lập tức biến ảo ra. Thân thể Chu Tước này không còn là màu lam mà là màu đen, giống như một con hắc phượng hoàng ở trong ngọn lửa đen dường như vừa được tái sinh kêu vang. Tiếng kêu của Chu Tức trong thời gian ngắn truyền khắp thiên địa, xuyên thấu cả nhân phương giới này, từ trong cây hương thứ nhất trên lưng Cửu Quy tại Đại Đế Tinh ầm ầm truyền ra chấn động cả Đại Đế Tinh. Tiểu Âm Đạo Tôn có hình dáng như thiếu niên kia vốn đã không còn kiên nhẫn thì lúc này thân thể đột nhiên chấn động, ngẩng phát đầu, nhìn chằm chằm vào cây hương đầu tiên đang vang lên tiếng Chu Tức kêu vang khắp thiên địa. Đôi mắt lam mộng đảo tôn đột nhiên tỏa sáng Trong ánh mắt có vẻ kỳ gì cũng ẩn chứa một tia khiếp sợ Tiếng chu tước này Không phải là chu tước tầm thường Đây là Tiếng chu tước như tiếng sấm tuyệt đối khác thường Trong tiếng kêu này lộ ra vẻ dữ tợn Có một luồng khí tức không cam lòng không tân phục Dường như là đến từ chín tầng địa ngục Chứ không phải đến từ trời cao Không có khả năng Vân lạc đại ti cũng đã tính ra tiểu tạp trùng này khó thoát khỏi cái chết tuyệt đối khó thoát. Sắc mặt tư mặt tử đại biến đồng tử hai mắt co rút lại, nhìn chầm chầm vào cây hương đầu tiên. Vân lạc đại ti ở bên cạnh hắn cũng lộ vẻ khiếp sợ tốc độ bắt quyết của bàn tay trong tay áo càng nhanh hơn, hầu như đã hình thành tàn ảnh. Nhưng trong tích tắc này ngón tay nàng chợt run dậy, đầu ngón tay rách toạc. Máu tươi phun ra Dường như trong U Minh có một luồng lực lượng đột nhiên cắt đứt sự tính toán của nàng Dường như trạng thái của Vương Lâm vượt quá khỏi khả năng tính toán của nàng Vẻ mặt lão Chu Tức chấn động cất tiếng cười dài ánh mắt lóe sáng Hắn là Chu Tức đời thứ hai đối với tiếng kêu của Chu Tức hiểu rất rõ Giờ phút này chỉ cần nghe tiếng kêu là biết ở trong cây hương đã xảy ra chuyện gì Tiểu tử khá lắm Không ngờ lại có thể biến ảo ra chu tức trong nghiệp hỏa. Vượt qua cửa này thì cửa chuyển hỏa tiếp bắt đầu Đây mới chính là cửa ai khó khăn nhất Chỉ có lão già ngồi trên con thằn lằn là vẫn nhắm mắt Dường như mọi chuyện đều không thể khiến hắn chú ý Nữ tử bên cạnh Lam Mộng Đạo Tôn kinh ngạc nhìn cây hương đầu tiên, cắn cắn môi, trong mắt có nước mắt phức tạp chảy xuống. Trong nhân phương giới, chu tước màu đen ở trong ngọn lửa đen bay lên rối thân như muốn che trời. Toàn thân nó có lửa đen vô tận vờn quanh, tỏa ra nhiệt độ cao không thể hình dung nổi. Nhiệt độ này lại không hề mang chút hủy diệt nào cho nhân phương giới mà toàn bộ bộ nóng của nó đều ngưng tụ trên người Chu Tước Những tiếng Chu Tước kêu kịch liệt vang lên cao vút bên trong lộ ra ba đồng tâm thần của Chu Tước màu đen do hồn phách vương lâm biến thành Nghiệp hỏa đát nổi, liền nhóm lên nghiệp chứng luôn hồi trợ giúp Chu Tước ta thức tỉnh lần thứ tư Chu tước màu đen đeo dài thân thể khổng lồ lao thẳng về phía chân trời. Trong nháy mắt khi nói với bối bầu trời, ngọn lửa màu đen từ trong thân thể nó ầm ầm bùng lên. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa đó như là một cây đút khổng lồ. Mà ở trung tâm của ngọn lửa, chu tước đang bay lượn. Lấy nghiệp hỏa so chấp niệm của ta. Tiếng nói của vương lâm trong nháy mắt vang vọng, ngọn lửa ngoài thân thể trong nháy mắt hóa thành biển lửa Biển lửa này lấy chu tức làm trung tâm bỗng nhiên ầm ầm tản ra bốn phía Trong nháy mắt cả bầu trời hoàn toàn tràn ngập ngọn lửa màu đen kia Nhưng ở dưới nhân phương giới lại không có sinh linh nào cảm nhận được Ngọn lửa che trời này càng ngày càng đậm, chỉ trong chốc lát như một cơn sóng lớn ép ngang bầu trời. Đốt, nhân phương hương. Vương lâm gầm nhẹ hóa thành tiếng của chu tước, trong tích tắc này hướng về phía cuối đời điên cuồng đánh tới. Chỉ trong thời gian ngắn, biển lửa ngập trời đột nhiên co lại, lao thẳng về phía chu tước do so vương lâm biến thành, hình thành một cây cột lửa ầm ầm phóng về phía trên. Trong hỏa diễm này trên chu tước màu đen, hồn ảnh của Vương Lâm bỗng nhiên lại ngưng tụ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay hướng về phía trên vung lên. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ không ngừng lập tức vang lên trên bầu trời, hóa thành một lực lượng xằng xé, dường như muốn mở cả thiên không. Cũng trong thời khắc này trên đại đế tinh trên đỉnh cây hương thứ nhất trên lưng cử quy có một tia khói đen đột nhiên xuất hiện. Đốt rồi. Cây hương thứ nhất đã cháy rồi. Để xem hắn có thể duy trì mấy nhịp thở. Mấy vạn tu sĩ đã chờ đợi nhiều ngày ở bốn phía vốn đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu không phải là không dám rời đi thì sợ rằng đám người này đã giải tán lâu rồi. Trong nháy mắt khi khói đen bốc lên, cả đám người xôn xao hẳn lên Khói đen kia lúc bắt đầu như tơ tầm, nhưng chỉ trong chớp mắt liền hóa thành khói đặc cuồn cuộn, như khói lang yên tràn ngập chân trời Một luồng nhiệt độ rất cao tản ra bốn phía Dưới nhiệt độ này, cây gương bị thiêu đốt kịch liệt, hừng hực bốc cháy, từ xa nhìn lại ngọn lửa ngập trời, điên cuồng cắn nuốt xuống phía dưới Cây hương này cháy cực nhanh, khiến cho người ta không thể hình dung. Gần như chỉ trong tích tắc hơn phân nửa cây hương đã bị đốt thành tro Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm này đều cho rằng cây hương này chỉ thoáng cây sẽ cháy sạch thì trong nháy mắt, ngọn lửa trên cây hương đột nhiên xứng lại, dường như dung nhập vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ nơi này, khiến trái tim bọn họ chấn động. Tư mặt tử nhìn chằm chằm vào cây gương nỏ con như không hề chuyển động. Vân lạc đại ti bên cạnh hắn sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm. Trong nhân phương giới, vương lâm nhìn bầu trời đứng trên lưng chu tước màu đen toàn thân tràn ngập lửa đen. Dưới nghiệp hỏa cuồn cuồn. Hắn thở dài một hơi cúi đầu nhìn ngọn núi xa xa phía dưới thân ảnh ngô nghiệp co lắp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói Ta tên là Vương Lâm Nói xong câu nói cuối cùng này với Lý Mộ Nguyện, hắn ngẩng phát đầu Cầu chuyển nghiệp kiếp tới đây đi Cầu chuyển nghiệp kiếp là hỏa kiếp của nghiệp trướng Năm đó chu tước đời thứ nhất dưới hỏa kiếp này suýt nữa là bỏ mạng Nếu không phải có viễn cổ tiên tôn che chở thì đắt hồn phi phách tán Mà lúc này vương lâm chu tước đời thứ sáu Không có ai che chở muốn một bình độ cửa chuyển nghiệp kiếp Trong thiên địa có siết tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử Trên dưới có hắc bạch tổng cộng là 9 màu Mỗi một màu là một chuyển chín kiếp từ màu đen mà bắt đầu tới lửa đen thì diệt đó là luân hồi Nếu vượt qua thì có thể đốt lên nghiệp chứng luân hồi Lấy đột phá này mà khiến cho chu ước thức tỉnh lần thứ tư thực hỏa chuyển thành hư hỏa Bước tới cảnh giới hư hỏa Cở chuyển nghiệp kiếp phủ xuống Ngọn lửa đen bên ngoài thân thể vương lâm trong thời gian ngắn như bị cuồng phong quét ngang hoàn toàn trở thành màu đỏ như máu. Ánh sáng đỏ chiếu rọi khiến cho mặt đất cũng bị nhuộm hồng. Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên. Ngọn lửa màu đỏ vô tận bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên bị cuốn ầm ầm từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Vương Lâm mà thiêu đốt. Cây hương thứ nhất trên đại đế tinh gia sau khi xứng lại một chút lại ầm ầm bị đốt cháy.